Trước 1526, cút đừng làm bẩn cửa nhà chúng tôi thông qua kính chiếu hậu hắn ta có thể nhìn thấy dư mộng nhân đang vùng vây thoát khỏi đám vệ sĩ đồng thời gọi tên hắn lộ hướng đông đông thấy thật hổ thẹn như bây giờ hắn thật sự không có cách gì cả lời của ba hắn vẫn còn văng vẳng bên thai nếu hắn còn dám qua lại với dư mộng nhân ba hắn mà biết được sẽ xử lý hai người họ cùng một lượn không khéo trong đám người làm và vệ sĩ trong nhà hắn đã có gài t hai mắt của bà hắn chuyện dư mông nhân hôm nay b à hắn có thể đã biết được t h a n h thử hắn không dám nói chuyện với dư mông nhân lộ hướng đông thở dài mộng nhân em đừng trách anh anh cũng vì muốn tốt cho em anh không muốn em bị b à anh hại chết thời gian tới đừng đến tìm anh nữa bây giờ hắn chỉ hy vọng ba hắn có thể mau bất giận ngàn vạn lần đừng cấm đoán quá lâu là được nếu không hắn thật sự bỏ tay ba hắn từ trước đến giờ luôn là một người cưng ờ thế anh em trong nhà không ai không sợ ông sau khi ba hắn đã nói thế hắn chẳng dám liên lạc gì thêm với dư mộng nhân nữa dư mộng nhân vô cùng sửng sốt cô ta c h ơ mắt nhìn xe của lộ hướng đông đi xa lúc nãy lộ hướng đông đã nói têu người kéo cô ta đi hắn ta không thèm nhìn cô dù chỉ một lần sao lại như thế rõ ràng cô ta đã nắm chặt lộ hướng đông trong lòng bàn tay ngày 29 h ắ n ta chẳng hề trở về trước đây hai tháng trời hắn còn không thăm con trai ngay cả điện thoại cũng không gọi trong những ngày đó hắn vẫn luôn ở cùng với cô ta rõ ràng hắn đã nói chỉ có lúc ở cùng với cô ta hắn mới cảm thấy thoải mái mãn nguyện nhưng bây giờ lộ hướng đông đang làm gì kêu người kéo cô ta ra hắn ta thậm chí không nhìn cô ta nữa lộ hướng đông đi rồi những người làm càng không khách sáo trong đó có một người méo mạnh dư ngộng nhân hai người khác thì đẩy dư mộng nhân ra do đôi bụt dưới chân cô ta quá cao trọng tâm không vững lảo đảo vài vớt rồi ngã chổng vó xuống đất người làm a n ổ một ngụm nước bọn mau cút đi vừa nhìn liền biết cô là một lả đà đàn bà đê tiện chính cống muốn chạy đến nhà chúng tôi bắt nạt thiếu ra ngay cả cửa cũng không có đâu nhé người làm b cũng n ổ một ngụm nước bọn loại phụ nữ tìm trăm phương ngàn kế ý đồ bước vào nhà họ lộ như cô có đầy đường nhưng không một ai thành công cô cũng sẽ không người làm c tiến lên đá một cái ạ đàn bà trước đây ít ra cũng c o i nhăn sắc có vóc dáng cô xem lại đức hạnh của cô đi một đống tuổi rồi còn chuyên đi làm trò làng lơ bà đây n ổ vào một tà đ ê tiện người làm à c ú t đi đừng làm d ơ cổng nhà chúng tôi đợi khi thiếu ra về nhìn thấy cô chỉ càng thấy ghê tởm hơn thôi trên người dư mộng nhân bị n ổ một ngốm nước bọn cả người cô ta run rẩy lúc đầu cô ta vui vẻ chạy đến chặn lộ hướng đông đã hai ngày trôi qua hắn không đến chỗ cô trong lòng dư mộng nhân lo lắng bèn nghĩ rằng hôm nay dù nói thế nào cũng phải khiến lộ hướng đông về với cô ta cô ta không thể đợi nữa cô ta phải nghĩ cách khiến lộ hướng đông cưới cô cô ta muốn làm bà lộ nhưng không ngờ lần này đến trước nhà họ lộ lại phải chịu một đống đả kích và xỉ đục từng cái miệng của những người làm kia dư mộng nhân đã thấy hết cô ta nhất định phải cho những người này nhớ rõ sớm muốn gì cô ta cũng sẽ xử lý hết họ ánh mắt dư mộng nhân tràn đầy thù hận nụ cười trên khuôn mặt biến mất cả khuôn mặt bị sự căm giận chiếm cứ ngũ q u a n có hơi vằn mèo cô ta uy hiếp các người hãy đợi đó cho tôi t r ă m hai mươi b ả sự nhục nhã của hôm nay cô ta sẽ hoàn trả gấp đội đợi khi cô ta đã vào được nhà họ lộ đến lúc đó những ả người làm này cô ta sẽ không tha cho bất kỳ một a i người làm a giơ tay lên nhìn gì mà nhìn cô vẫn còn mặt mũi nhìn nữa à nếu không phải vì ngày ba mươi tết cô chạy đến nhà chúng tôi làm thiếu da chúng tôi cảm thấy ghê tởm thì làm gì đến nỗi thiếu da chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa về nhà nếu cô còn không cút đi thì tôi sẽ thả chó ra bây giờ những ngày này thư lý thường đến nhà vì sao lộ tu triệt bỏ đi hắn đã nói với những người giúp việc từ lâu rồi thế là những người làm trong nhà đều vô cùng đoàn kết không hề khách khí gì với ả đàn bà đê tiện không biết s ấ u hổ này cổ chân trái của dư mộng nhân rất đau cô ta cố gắng vùng vẫy nhiều lần cuối cùng cũng đứng lên được cô cô còn cô nữa ba người hãy nhớ đó cho tôi người làm mắng cô cô cô cô cái gì ngu à. ngay cả nói chuyện cũng không biết mau cốt đi bộ móng tay dư mộng nhân chăm chút nay đã đâm xuyên vào lòng bàn tay của cô ta không ngờ cô ta lại bị người làm của nhà họ lộ sỉ nhục thậm tệ sự sỉ nhục hôm nay phải chịu cô ta nhất định sẽ trả lại gấp b ộ i vị trí phu nhân nhà họ lộ cô ta phải lấy cho bằng được lộ hướng đông cảm thấy hổ thẹn với dư mộng nhân hắn lấy điện thoại ra gọi cho thư ký thư ký hỏi a l o lộ đồng sự anh có gì dặn dò ạ lộ hướng đông nói thẳng bây giờ tôi đang trên đường đi đến nhà họ hạ cậu giúp tôi làm một việc cậu đi tìm dư mưu nhân nói với cô ấy thời gian thời đừng tìm tôi lao ra đã tức giận nếu tôi còn liên lạc gì với cô ấy nữa thì ông ấy sẽ ra tay đối phó cô ấy tây giúp tôi nói một tiếng xin lỗi với cô ấy lúc nãy tôi kêu người kéo cô ấy đi thật sự là hết cách rồi thư ký nghe xong bẹ b i ễ môi chao ôi còn nghĩ đến người phụ nữ kia nữa chứ trong lòng hắn thầm khen ngợi ông lộ vẫn là ông ra tay có hiệu quả nên nói như thế nên sớm xử lý ả đàn bà bất chính tham lam kia rồi trong lòng thư ký thấy buồn bực rồi đ ấ y không biết ông chủ họ đang nghĩ gì nữa đến người ngoài như họ vừa nhìn đã nhận ra người phụ nữ kia mang theo tâm địa bất chính cô ta còn kinh tởm hơn nhưng ả thể hiện rõ nhắm đến tiền của lộ hướng đông đúng là người trong cục luôn mê muội không biết lúc nào ông chủ mới có thể thoát ra khỏi cạm bẫy của dư mộng nhân bày ra nhìn thấy rõ âm mưu của cô ta nói không chừng chuyện của tiểu tổ tông nhà họ lộ lần này lại là một chuyện tốt nếu không bởi vì chuyện này có lẽ dư Ngọc nhân đã thật sự tiến vào nhà họ lộ vẫn là tiểu tổ tông anh minh hơn chuyện mất tích của tiểu tổ tông khiến cho ông lộ giận dữ rồi vừa hay phát n ộ lên người ông chủ vừa phát n ộ à phụ nữ kia muốn vào nhà họ lộ chẳng khác nào kẻ điên đang nằm mơ thư ký nói rất có lệ ồ được tôi sẽ đi còn khi nào hắn ta đi nói gì lại là một chuyện khác nhé do nói chuyện qua điện thoại lộ hướng đông cũng chẳng nghe ra điều gì khác thường hắn hỏi cậu nói xem tôi phải chào hỏi thế nào với người nhà họ hạ việc này tôi cũng không biết ngài nên cung kính một chút đến rồi nên nói ngay lời xin lỗi đầu tiên xin lỗi vì ngày hôm qua đột ngột xông vào nhà họ hạ sau đó cảm ơn tóm lại mặc kệ người ta nói gì đều là đúng hết được biết rồi tắt điện thoại lộ hướng đông vực dậy tinh thần hôm nay không như mọi ngày nữa phải thay đổi ít nhiều cách suy nghĩ của người ta với hắn lộ hướng đông lái xe đến trước cửa nhà họ hạ nhìn thấy một đám củ cải đang đùa rợn trong vườn hắn nhìn thấy con trai hắn cũng đang ở trong đó nụ cười tươi sáng vui vẻ trên khuôn mặt lộ tu triệt khiến con tim hắn đ ổ n g thấy chua sót t r ư m hai m ư ơ nếu không chúng tôi sẽ xử lý anh con trai hắn không bao giờ cười như vậy khi ở trước mặt hắn khi tiểu triệt nhìn thấy hắn trong mắt nó chỉ còn lại sự xa lạ và lạnh lùng hai người rõ ràng là bà con lộ hướng đông ngơ ngác nhìn con trai qua rất lâu mãi đến khi tô tiểu tứ phát hiện lộ hướng đông cậu liền nói với mấy anh em bên cạnh mọi người xem có phải là cái người h ô m qua không tô tiểu lục nhìn lộ hướng đông gật đầu liên lục đúng vậy là cái chú xấu xa kia sao chú ta lại đến nữa lẽ nào lại muốn đến gây chuyện à tô chạm là đứa lớn nhất trong cả đám hôm qua cậu ta đã nghe khá nhiều cũng biết đầu đôi u câu chuyện ra sao xoay đầu nhìn lộ tu triệt thấy lộ tu triệt hình như không nhìn thấy lộ hướng đông mà đang chơi vui vẻ với nhạc thính phong và thanh ti tô chạm nghĩ đứa nhóc này còn nhỏ nhưng tin gan lại khá cứng rắn tô chạm phất tay đám nhóc đi theo lão đại thế là sáu đứa nhóc nhà họ tô chạy đến trước cổng c h ặ n lộ hướng đông lại tô tiểu nhị sao chú lại đến đây nữa tô tiểu tam chú muốn làm gì có phải vẫn còn muốn gây sự tô tiểu tứ cháu nói cho chú biết lần này có chúng cháu ở đây sẽ không cho chú bước qua cánh cổng này đâu tô tiểu tam đúng tốt nhất chú nên thành thật khai báo rốt cuộc chú muốn làm gì chúng cháu sẽ không cho chú vào một cách tùy tiện đâu tô tiểu lục Mau nói, nếu cháu nói, không, chúng cháu sẽ xử lộ ý chú. các chả thể hiện hết, hôm đúng. chú Tô tiểu gật tụi tiếng tô nói Đợi mới nói, đầu đều đều qua ngũ nó lên em l đã đến đây gây c hướng u cuộc muốn y nay ệ n đến nữa, hôm chú h làm lại Lộ rốt gì. đông nhìn một đám củ cải trước mặt cảm thấy áp lực quá lớn cũng không thể đắc tội với đám củ cải này được h á n vội cười hôm nay chú đến vì muốn xin lỗi xin lỗi vì sự lô mãng hôm qua của chú chú không có ý gì khác hôm nay đến đơn thuần là vì muốn xin lỗi thôi lộ hướng đông mở cốp xe sau ra các cháu xem trên xe chú có mang rất nhiều q u à n ữ a trong cốp xe sau đúng là để đầy quà tặng tô tiểu nhị thấp giọng hỏi anh cả sao đây chú ấy đến để xin lỗi đó tôi chạm nói với tiểu lục tiểu lục em đi nói với dượng và chú du xem thử họ có muốn gặp người này không được thôi tô tiểu lục lập tức xoay người chạy đi cậu nhóc xông vào phòng khách nói với một đám người đang chơi mặt trượt dượng chú du cái người xấu hôm qua lại tới rồi hạ an lan cười nhìn đi tôi nói là nhanh thôi cửu vạn anh ra một con cửu vạn du dự cười cảm ơn anh vợ hồ rồi hạ an lan nhăn mày tây ra lại cho cậu ăn một quân bài tô lão đại nhìn hai người họ địa bàn hai người chắc chắn đã cấu kết với nhau du dự vừa thu tiền vừa nói sao có thể anh nói thế là đang sỉ nhục khả năng chơi bài của em đấy em thắng dựa vào bản lĩnh của mình sao anh có thể anh vợ em cố ý nhường được chứ hạ an lan lắc đầu vận may của tôi không tốt lắm bài xấu quá hết cách rồi khoe môi tô lão đại giật giật hai tên yêu nghiệt này dù bài xấu hơn nữa họ cũng đều có thể đánh thắng vậy mà hạ an lan còn nói vận may không tốt thử rõ ràng là cấu kết đánh thắng tiền của họ tô tiểu lục nhón chân lên nằm dài lên bàn chơi bài dựa chú du hai người có gặp cái người kia không vậy c h ư ơ một nghìn năm trăm hai mươi chín người đưa tiền đến rồi du rực gật đầu gặp chứ sao có thể không gặp không thể để cho anh ta cảm thấy nhà chúng ta không có lễ độ chút nào đúng không đi kêu anh ta vào đi dạ vâng tô tiểu lục chạy ra ngoài nói với lộ hướng đông chú vào đây đi lộ hướng đông l a u cái đầu đầy mồ hôi mẹ ơi mấy đứa này quả thật quá nhây lúc này hắn bị hỏi đến nội không thể nói được câu nào lộ hướng đông nhìn lộ tu triệt dừng lại tiểu triệt hôm nay ba đến cũng muốn xin lỗi con con đợi ba nhé ba đi gặp ngài hạ chú du nói chuyện trước đã con trai không để ý đến hắn hắn thở dài bước vào phòng khách trô c h ẳ m không người bế lấy thanh thi đi thôi chúng ta không quan tâm tới chuyện của người lớn đi thả diều thôi nào tô tiểu lục nói với theo các anh đợi em với cậu nhóc chạy vào nhà nhìn thấy tiền của ai đang đặt trên bàn liền nắm lấy vài trăm nói chúng con ra quảng trường thả diều con lấy chút tiền con đi đây nhét tiền vào túi tô tiểu lục chạy đuổi theo lũ nhóc đã ra khỏi cổng trong nhà có nhiều người trong đám người này lộ hướng đông biết bất kỳ ai cũng đều có thể gây nên một cơn sóng gió động trời cho dù là nhà họ tô nhà họ hạ hay du rực hắn không thể đắc tội với bất kỳ ai hôm nay lộ hướng đông còn thấy căng thẳng hơn hôm qua người trong nhà đều ngồi chỉ mình hắn đang đứng có cảm giác như tam đường hội thẩm hắn nói xin lỗi mọi người tôi đến để xin lỗi sự lô mãng đường đột của tôi hôm qua thành thật rất xin lỗi hôm qua tôi chưa làm rõ tình hình đờ ợ đến nhà họ hạ gây chuyện thật sự rất xin lỗi sau khi về tôi càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn không mặt mũi gặp ai nên hôm nay tôi lấy hết can đảm đến đây để xin lỗi mọi người xin lỗi tất cả lời xin lỗi hành động túi người của hắn trong cả đời này đều tập trung hết vào hôm qua và hôm nay hắn đâu m u ố n nhưng còn cách nào khác ai kêu hắn không thể so được với người ta cơ chứ ai kêu người ta cứu con trai hắn đây du dực nói xin lỗi chúng tôi cũng chẳng có ý nghĩ gì tha anh nghĩ xem làm sao có thể khiến con trai anh tha thứ cho anh còn hơn tiêu phí thời gian vào việc này họ đều biết việc lộ hướng đông chạy đến xin lỗi đâu nằm ngoài việc cảm thấy nhà họ hạ lấy quyền thế đệ người làm gì có chuyện thật lòng xin lỗi tâu ngưng mi gật đầu không bằng nghĩ xem nên đền bù cho con anh thế nào để nó ít bị tổn thương lại lộ hướng đông nhớ lấy lời ba hắn đã nói cho dù người ta nói gì đều là đúng hết hắn chỉ cần gật đầu nhận sai là được vân g vân g các vị nói đều đúng tôi nhất định sẽ nghĩ mọi cách khiến tiểu triệt tha thứ cho tôi tôi sẽ nghiêm túc kiểm điểm bản thân làm một người ba tốt thật sự hạ an lan lắc đầu nếu như thật sự muốn hối cải làm một người ba tốt thì bây giờ hắn nên đi nói chuyện với con trai hắn trước chứ không phải đến tìm họ người này hay đ ầ n đột mà anh ta và du rực nhìn nhau hạng người này đúng là học phí quá ít mà du rực gõ bàn nếu tiểu triệt bây giờ không co ở đây không biết anh lộ có hứng thú chơi một ván bài không nhỉ lộ hướng đông nhìn mặt trượt trên bàn tay hơi thấy ngứa nhưng lại thấy hơi do dự nếu lỡ như hắn thắng rồi khiến họ mất mặt có khi nào họ sẽ ghi hận hắn không hạ an lan vừa nhìn liền biết ý nghĩ của hắn trên ván bài đều dựa vào bản lĩnh cá nhân anh lộ không cần lo lắng chơi đi lộ hướng đông xoa tay vậy tôi xin cung kính chi bằng tuân mệnh nhé ba anh em nhà họ tô lắc đầu kẻ tặng tiền đến rồi chương một nghìn năm trăm ba mươi trò tiêu khiển rết thời gian du dực vừa nhìn tô láo nhị đối phương lập tức hiểu ngay đứng dậy người chỗ ngồi xuống đi đừng lãng phí thời gian tới mỏ bài trước đi du dực chỉ vào chỗ trống t kêu lộ hướng đông ngồi xuống lộ hướng đông cũng là người thích đánh bài bình thường cũng rất có tự tin với khả năng đánh bài của mình ít ra khi hắn đánh với người khác thắng nhiều thua ít được thôi trong lòng lộ hướng đông suy nghĩ xem lát nữa nên đánh thế nào hắn vội vàng ngồi xuống hắn ngồi xuống xong thì cởi áo khoác ra vắt lên trên ghế du rực hỏi hắn bình thường anh có hay đánh bại không lộ hướng đông vội đáp cũng được bình thường khi không bận cũng sẽ chơi vải ván ồ xem ra khả năng đánh cũng được đấy chứ lộ hướng đông vội đáp không có không có hạ an lan cười đừng khiêm tốn nữa xem cái cách anh mò bài vừa nhìn đã biết bình thường anh chẳng ít chơi bài lộ hướng đông đông căng thẳng mẹ ơi đây là tổng thống tương lai đấy sau này hắn ra ngoài chém gió với người ta rằng tôi đã từng đánh bài với tổng thống chắc chẳng có ai tin đâu hắn cười đầy lịnh n ọ t với hạ an lan đó đều là trò tiêu khiển giết thời gian thôi du dự cười nếu anh đánh bài giỏi thế một lát nữa nhớ nhẹ tay với chúng tôi đừng có thắng sạch tiền của chúng tôi đấy nhé lộ hướng đông vội xua tay anh lộ anh thích nói đùa quá tôi chắc chắn còn kém xa hai anh đây nhiều tô lão đại tham gia đánh cười đầy ẩn ý trong lòng anh ta đang cảm thấy vui sướng c h ậ c tên này cũng còn biết rõ hắn so với hai tên hồ ly này thì chẳng phải là kém xa thật sao người nhà họ tô của họ đều đã lần lượt đánh với cặp đôi này kết quả đều vô ích chỉ cần họ không nhường thì chẳng ai có cơ hội thắng được mỗi lần hồ bài đều nằm ở hai người họ vốn chẳng đến lượt người khác nếu không sao lúc nãy chỉ có anh ta với lão nhị đánh với họ còn những người khác lại không chịu chứ chơi với hai người biết chắc là đánh không lại thì phải là dạng kẻ ngốc tiền nhiều nhưng giờ tốt rồi hai người này ăn chặt một người c h ậ p c h ậ p lộ hướng đông hôm nay coi như hắn xui xẻo đi coi như quả đền bù cho sự lỗ mãng của ngày hôm qua đi lúc này lộ hướng đông thấy hơi lo lắng hắn cảm thấy l ư ợ t đầu tiên hắn không nên thắng nếu thẳng rồi chắc chắn sẽ khiến hạ an lan và du dực cảm thấy mất mặt nói không chừng còn sẽ hận hắn nữa cho nên hai ván đầu dù có nói gì hắn không thể thắng nhất định phải thua mới được thế là khi mò vòng đầu lộ hướng đông vắt g ó c suy tính nghĩ đủ mọi cách n vừng bài hắn chuẩn bị để cho du dực và hạ an lan mỗi người thắng một vòng sau đó thì hắn có lỡ thắng cũng không quá khó coi lộ hướng đông vừa nhường vừa nói hôm nay đến đây ngoài việc xin lỗi thật ra còn có một việc rất quan trọng nữa đó là cảm ơn không có sự chứa chấp của nhà họ hạ không có sự giúp đỡ của anh du e rằng cả đời này tôi và tiểu triệt chưa chắc đã gặp được nhau hôm qua sau khi trở về tôi thật sự thấy rất hối hận cho nên hôm nay đến là để đặc biệt cảm ơn nếu hai anh có thời gian thì hôm nay hãy cho phép tôi mời mọi người ăn một bữa cơm lộ ra chúng tôi có lòng biết ơn sâu sắc với anh du và nhà họ hạ sau này nếu có gì cần dùng tới tôi xin mọi người đừng khách sáo nhé dù thế nào lộ hướng đông cũng là người đã từng lăn lộn trong giới thương trường và xã nội c h u n g quy hắn vẫn biết nói vài câu xã giao phù hợp chương một nghìn năm trăm ba mươi mốt ngu ngốc cỡ nào khi lại nhường nhịn người ta hơn nữa ông lộ cũng đã dặn dò cho dù thế nào cũng phải nhiều lần thể hiện lời xin lỗi và tiếng cảm ơn của mình phải để cho người của nhà họ hạ thấy được thành ý của hắn lời ông lộ nói hắn đều nhớ kỹ từng câu việc bảo hắn làm hắn phải làm cho bằng được bởi vì hai hôm nữa ba hắn sẽ tới đây nếu hắn làm hỏng việc gì thì sau khi trở về ba hắn sẽ xử lý hắn du rực nhìn bài trong tay nhăn mày mời họ ăn cơm vậy thì phải xem đến lúc đó hắn có còn tiền mời họ ăn nữa hay không học phí hôm nay du d ự c sẽ không giảm giá càng sẽ không khách khí du d ự c cười được thôi tô l á o đại thở dài lắc đầu tên này thật không biết lượng sức còn nghĩ đến chuyện mời cơm nữa sợ là đến lúc đó ngay cả quần lót và tất hắn đều chẳng còn nữa cái cửa này còn bước ra không được thì sao mời người khác ăn cơm đây lộ hướng đông vừa nghe du d ự c nói liền thấy vui vẻ hắn cảm thấy du d ự c khá dễ nói chuyện đồng ý rất nhanh thế là vừa vui mừng hắn liền cho du d ự c ăn thêm hai con bài không bao lâu sau du d ự c đẩy bài hồ rồi tô lão đại cố ý nói ôi anh lộ à tôi thấy bài anh tốt thế sao lại để cho du d ự c thắng rồi chắc không phải anh cố ý nhường đấy chứ lộ hướng đông xua tay không có không có tuyệt đối không có ở trước mặt ba anh đây tôi nào dám nhường chứ đúng không là do bài của anh du tốt hơn vận may cũng tốt cho nên mới không đỡ n ố i được tài vận đ ấ y chứ khoe môi du rực cong lên vậy phải nhờ vào lời nói may mắn của anh lộ rồi vòng hai lộ hướng đông vẫn nhường bài nhưng đối tượng là hạ an lan đây là tổng thống tương lai đó không thể thơ ơ không thể đắc tội phải khiến cho tổng thống vui vẻ thế là vòng này hạ an lan hồ tô lão đại giả v ờ không vui lên tiếng anh lộ à anh đừng trách tôi không nói với anh nhé nếu anh còn không sử dụng năng lực thật của mình ra thì chúng tôi sẽ giận thật đấy đánh bài thì thắng thắng thua thua mới bình thường phải dựa vào bản lĩnh thật của mình mới được chúng tôi không thể để anh nhường nhịn mãi được anh nói xem có đúng không lộ hướng đông vội giải thích không có thật sự không có đây là do hai anh đây may mắn thôi tô lão đại cười thế anh nói vận may của tôi không tốt rồi không có không có sao tôi có nhiều thế được chứ hạ an lan lên tiếng được rồi anh cả đánh bài đừng dọa người ta nữa do người nhìn cách cậu nói kìa có sao lúc nãy rõ ràng là anh đang nói chuyện thân thiết với anh lộ mà tôi nói đúng không anh lộ đúng đúng anh tô đây đang nói đùa với tôi chúng ta tiếp tục đánh bài đánh bài sau lưng lộ hướng đông đổ một lớp mồ hôi người trên cái bàn này hắn chính là thứ thấp nhất của chuỗi thức ăn ai cũng có thể ăn hắn ngoại trừ hắn ra ai cũng không dễ dây vào khi đánh vòng thứ ba lộ hướng đông không dám nhường nữa cho dù muốn nhường cũng sẽ không làm rõ rệt như thế nữa nhưng khi hắn đẩy nghiêm túc thì phát hiện việc làm ở hai ván trước thật n g ù n g đốc mò mấy ván liền mồ hôi trên đầu lộ hướng đông ngày càng nhiều sắc mặt cũng ngày càng không tốt hắn liên tục lau mồ hôi lo lắng nhìn xuống con bài của mình trong lòng hắn nghĩ rốt cuộc hắn ngu ngốc cỡ nào khi lại cảm thấy bản thân sẽ có cơ hội thắng cho nên hai ván trước hắn còn nhường nhịn người ta chương một r ă m ba m ư ơ hắn là kẻ thấp kém nhất trên ván bài này khi chơi nghiêm túc hắn mới phát hiện hắn là kẻ thấp kém nhất trên ván bài này cho dù là du dực hay hạ an lan ai nấy đều như có mắt nhìn xuyên mỗi quân bài của hắn đều có thể bị họ tính toán rõ ràng hắn muốn gì thì sẽ không cho hắn thứ đó mắt thấy tiền nơi góc bàn của hắn ngày càng ít đi trong lòng lộ hướng đông bắt đầu nôn nóng gấp gáp bây giờ hắn có cảm giác như bị trói lại không thả ra được hạ an lan và du dực là sợi dây xích trói chặt tay chân hắn lại lộ hướng đông nghe thấy hạ an lan và du dực thay phiên nhau hồ bài tốt đến kinh ngạc việc thắng bài cơ bản chẳng liên quan đến hắn du dực nhìn thấy đầu lộ hướng đông đầy mồ hôi bèn hỏi anh lộ nóng lắm sao lộ hướng đông vội lắc đầu vất ổn vẫn ổn có thể hôm nay tôi mặc hơi d ậ i tô lão đại cười nhạo trong lòng đợi khi hôm nay chơi xong hắn sẽ không còn mặc gì hết đến lúc đó sẽ mát ngay thôi sau khi có được ý nghĩ này tô lão đại biếu môi cha ôi suy nghĩ này cứ hơi kỳ cục thế nào ấy vậy có cần rót ly trả lạnh cho anh lộ không lộ hướng đông vội lắc đầu cái này thì không cần thật sự không cần du d ự c nói anh lộ đừng khách sáo và cũng đừng nhường nếu anh còn nhường nữa chúng tôi thật sự sẽ thấy không vui đâu lộ hướng đông muốn khóc hắn muốn nhường lắm nhưng hắn đã dốc hết một trăm hai mươi phần sức rồi vẫn không có cách thắng được hạ an lan và du rực cứ như yêu nghiệt trước đây hắn đánh bài với người khác chưa bao giờ gặp qua chuyện như thế này lần nào đã qua bao nhiêu lượt rồi hắn chưa thắng được lượt nào mấy người nói xem có kỳ lạ không chứ kỹ thuật đánh bài của hắn không tệ lắm kỹ thuật này hắn rèn rũa được trong mưa trong gió trong các ván bài khi đánh bài với người khác hắn có thể thắng đến mức m ỏ i tay nhưng hôm nay lại cảm thấy sắp thua đến tệ gia quẩn sau đó lại chơi tiếp mây ván toàn bộ tiền lộ hướng đông mang tới đều bị thua sạch hắn không đau lòng chút ít tiền lẻ đó mà cảm thấy xấu hổ quá ngượng ngùng hết tiền thì sao chơi được nữa hắn cũng muốn nói đừng chơi nữa nhưng ba người kia không có ý muốn ngừng hắn nói như thế chẳng khác nào đắc tội người ta chứ những cố gắng trước kia của hắn đều sẽ thành lãng phí nên cho dù thua sạch sẽ thì lúc này lộ hướng đông cũng không thể nói chúng ta dừng ở đây đừng đánh nữa lộ hướng đông hắn g r ộ n g thật ngại quá tiền hôm nay tôi mang tới đều đã hết rồi nếu ba anh không chê tôi dùng đồng hồ thế chấp trước được chứ du dự cười được hôm nay hắn không thể nào chỉ có một chiếc đồng hồ lộ hướng đông vui mừng ba hắn nhắc nhở hắn hôm nay khi đến nhà họ hạ phải chỉnh lý bản thân thật gọn rẽ đừng có lôi thôi lết hết i vì thế trước khi ra ngoài lộ hướng đông đeo thêm đồng hồ và hai chiếc nhận đá ngọc làm nữa lát nữa nếu như vẫn còn thua tiếp hắn chỉ đành lấy hai chiếc nhận hắn yêu nhất ra đền lộ hướng đông rất hối hận nếu biết t r ư ớ c là như thế thì khi ra ngoài hắn đã không nên đeo hai chiếc nhận hắn yêu thích vào rồi lộ hướng đông nhắm mắt cười nào nào tiếp tục tô l á o đại âm thầm gật đầu đúng rồi hiếm lắm mới có một tên ngốc nhiều tiền cho họ hắn dĩ nhiên phải tiếp tục chứ Trước 1533, thua r ư 1533, t đến khi hắn ta hết phát c á o thế là không hề có gì bất ngờ lộ hướng đông tiếp tục thua thua đến mức khóc ba gọi mẹ kêu cứu mạng đồng hồ đã mất n h ẫ n mất bóp tiền cũng mất luôn phàm là những thư có giá trị có thể lấy ra được cũng đều mất hết lộ hướng đông cảm thấy nếu không phải vì hiện tại trong nhà đang có không ít phụ nữ thì đồ trên người hắn cũng sẽ bị lột sạch sẽ đúng như hắn nghĩ du dực rất cảm thấy tiếc nuối với việc này Ừ, nếu không phải có nhiều phụ nữ trong nhà hơn nữa đều đang nhìn anh thật sẽ khiến cho lộ hướng đông thua đến mức phải quỳ xuống văn xin lộ hướng đông hết đồ để thua ván bài này cũng sắp dừng lại trong lòng hắn ta thầm nghĩ m a u thua hết cũng tốt như vậy không cần bị ngược nữa ván bài ngược tâm này có thể kết thúc rồi nhưng lộ hướng đông vẫn quá xem thường du d ự c bởi vì du d ự c đông nhớ ra một món có giá trị cuối cùng lộ hướng đông mang bật lửa khảm đá quý được đặc chế trên người hắn ra kỹ thuật đánh bài của anh hai quá hay tôi thua tâm phục khẩu phục đây là món có giá trị cuối cùng trên người tôi rồi ý của hắn là hắn hết tiền rồi không đánh nữa nhưng sao có thể được du rực nhiệt tình nói tôi anh lộ có chơi được bao lâu đâu bọn trẻ vẫn chưa trở về mới được có ba ván chẳng có gì thú vị nào tiếp tục thôi nhưng bây giờ tôi du rực ngắt lời hắn ta có gì mà nhưng chứ anh không có tiền chúng tôi có thể cho anh mượn hơn nữa anh lộ lại là người không có tiền sao chiếc xe dừng bên ngoài cho dù anh có chơi đến tối cũng đủ để anh thua thôi lộ hướng đông nghe xong khoe miệng giật mạnh người này anh ta anh ta đ ỗ n g nhiên hắn không biết nên hình dung du rực thế nào hắn nhớ đến hôm qua khi hắn hỏi cục trưởng thái rằng du rực là ai cục trưởng thái nhìn hắn như đang nhìn một kẻ đần độn lộ hướng đông nuốt nước bọn người như du d ự c rốt cuộc gâm hiểm đến cỡ nào đây du d ự c nói xong thì những người xung quanh đều bật cười ừ nói đúng chiếc xe ngoài cửa vẫn chưa chạy được bao lâu vẫn còn mới chán đúng là có giá trị không ít tiền tô lão đại thấy hơi đồng tình lộ hướng đông đang há miệng trấn mắt hai rơi vào tay du d ự c coi như hắn xui xẻo đi nhưng cũng đừng quá nản trí dù sao bị l ừ a nhiều sẽ quen thôi lộ hướng đông vẫn không nói Du rực bèn vờ như không hiểu sao sao thế anh lộ anh ồ ồ nếu anh không muốn cũng không sao coi như tôi chưa nói gì nhé nói mãi du rực vờ như mình đột nhiên đã hiểu ra lộ hướng đông b ộ i nói không có không có có gì không muốn cơ chứ chỉ là một chiếc xe thôi mà hôm nay khó có dịp chơi vui như thế dĩ nhiên phải tận hứng rồi nào nào chúng ta tiếp tục cái gì gọi là đánh vỡ răng mà phải nuốt máu xuống cái gì gọi là thẳng câm ăn phải hoàng liên có đắng cũng không thể nói ra được cái gì gọi là gian trá chiếc xe mà lộ hướng đông lái tới là chiếc xe nhập khẩu yêu thích của hắn năm ngoái vừa mua chưa được bao lâu nhưng bây giờ rất nhanh thôi sẽ không còn là của hắn nữa lộ hướng đông kiềm chế hai tay đang run lấy chìa khóa xe từ trong túi ra tim hắn đang nhỏ máu mặt vẫn phải cười nào nào chúng ta tiếp tù tiếp tù vẫn không có sự bất ngờ nào lộ hướng đông thua đến thế thảm đợi gần đến trưa tô chạm dẫn lũ nhóc củ cải trở về vừa vào thì nhìn thấy lộ hướng đông đặt chìa khóa xe vào tay du d ự c chương một r ă m ba m ư ơ chiếc xe này tôi xin nhận lấy vậy du d ự c cầm lấy chìa khóa chiếc xe vẫn còn mới của lộ hướng đông cười thật ngại quá anh lộ ả chiếc xe này tôi xin nhận lấy vậy từng giọt mồ hôi trên đầu lộ hướng đông rơi xuống hắn chùi đ ạ i vài cái nói dĩ nhiên dĩ nhiên đây là việc nên làm có đặt cực thì phải chịu thua thôi tâm trạng lúc này của lộ hướng đông sắp trở nên tê dại hắn cũng đúng là xui xẻo khắp người những thứ có thể lấy ra được có thể dùng được đều đã thua hết cho du d ự c chiếc xe yêu hắn mới mưa chưa đầy hai tháng hôm nay đã trở thành vật của người khác lộ hướng đông thật muốn chào máu du d ự c cười chiếc xe này của anh lộ không hề rẻ nha nhờ người bên nước ngoài mua phải không lộ hướng đông gật đồ bừa chuyện này cũng cũng không đắt lắm dĩ nhiên là đắt rồi trong nước vẫn chưa bán hắn nhờ người ta mua từ nước ngoài về sau đó nhờ người nghĩ cách vận chuyển về nước cũng đầy cam go chứ không dễ gì đâu lúc đầu khi chiếc xe này vừa chuyển về trong nước hắn đã từng chạy khoe khoang trước mặt người khác nhưng bây giờ đã không còn là của hắn nữa du rực cảm khái chật đúng là anh lộ thật biết hưởng thụ cuộc sống mà nào có nào có tô chảm vừa thấy tình hình là biết c h ắ n chắn lộ hướng đông đã bị ngược nhìn cái bộ dạng đưa tang của hắn k i a không thua mới lạ thanh ti còn bé không nhìn ra được điều mờ ám bên trong cô bé hỏi ba ơi chúng con về ăn cơm rồi chúng ta ăn chưa ở đâu vậy du dự cười bữa trưa hôm nay nói ra thật sự phải cảm ơn chú lộ của con chú ấy nói trưa nay mời cả nhà chúng ta đi ăn cơm lộ hướng đông run lên vội đứng dậy đúng đúng đúng trưa nay tôi mời mọi người ăn cơm vẫn mong mọi người nảy mặt hiện tại ngay cả một cọng lông trên người hắn chẳng hề muốn mời những người này ăn cơm hắn phải gọi điện thoại cho thư ký kêu cậu ta sắp xếp ngoài ra phải kêu xe đến đón hắn nếu không sao hắn đi được chẳng lẽ đi bộ bằng hai chân sao t ô lão đại ở bên cạnh trà muối lên vết thương của lộ hướng đông nhưng xe của anh lộ đã mất rồi làm sao đi được đây chuyện này không không sao tôi kêu thư ký đến đón tô lão đại cười vậy phải khiến anh lộ tốn kém rồi du dực nói đại một câu đúng vậy làm như thế chúng tôi đều thấy ngại ngùng quá lộ hướng đông vội nói không sao không sao đây đều là việc tôi nên làm hôm nay tôi đến vì để xin lỗi bữa trưa hôm nay mọi người đừng khách sáo với tôi nhé giờ tôi đi gọi điện thoại cho thư ký bảo cậu ấy sắp xếp lộ hướng đông vui mừng người ta không muốn lấy điện thoại của hắn nếu không ngay cả gọi hắn cũng bó tay a l o là tôi cậu mau lái xe tới đón tôi đúng đến nhà họ hạ ngoài ra cậu gọi cho lão kim nói trưa nay tôi bao chọn gói nhà hàng của anh ta nói xong lộ hướng đông đông nhớ ra hắn vẫn chưa bàn bạc với người ta nữa thế là vội vàng hỏi hạ an lan và du dữ trưa nay tôi mời mọi người ăn món thái được chứ hai người gật đầu được lộ hướng đông mới vội nói tiếp với thư ký đ ộ nhưng g tác p ả i nhanh lên n h đấy.、Nhưng、vào giờ này chắc nhà hàng đã có người ăn cơm rồi lộ hướng đông cắn răng đầu ngu này có người thì đổi đi phải dọn thật sạch sẽ nhà họ hạ và họ tô có nhiều như thế nếu trong nhà hàng vẫn còn người khác lúc đó hạ an lan và du rực làm sao nhìn hắn đây họ sẽ nghĩ thấy hắn vốn chẳng có thành ý mới họ ăn nếu không sao không chuẩn bị trước cơ chứ Trước 1535, con qua ngồi qua ba với đi. lộ hướng đông chỉ có thể nói cậu gọi điện thoại cho anh ta là được tôi đã nói trước xong xuôi với anh ta rồi thư ký gãi đầu không dám nói gì thêm nữa bưng điện thoại xuống trong lòng lộ hướng đông vẫn không yên tâm cứ sợ thư ký làm không tốt nhưng hắn ta muốn đích thân gọi điện thoại cũng chẳng có cơ hội không thể tự vào mặt mình trước mặt người khác được đúng không đã nói xong rồi lát nữa thư ký sẽ tới chúng ta có thể đi rồi du rực cười hôm nay quả thật phải khiến anh lộ tốn kém không ít chắc anh sẽ không có lời trách móc chúng tôi đấy chứ lộ hướng đông thầm tắt cho mình một bạn thai hôm nay đã thua hết tiền còn phải tiếp tục nói lời hay làm gì có dĩ nhiên là không rồi việc đánh bài là cực thì phải chịu do kỹ thuật tôi không tốt sao có thể trách ngài hạ và anh du được đây du rực gật đầu được tôi tin anh xem ra anh lộ là một người rộng lượng chắc chắn sau này cũng sẽ như thế với tiểu triệt trẻ con mà trong quá trình trưởng thành khó tránh khỏi phạm phải lỗi lầm hy vọng anh lộ sau này có thể rộng lượng với nó hơn một chút ngoài ra cũng cố gắng chăm sóc tâm trạng của con cháu trẻ con thường hay mắc lỗi lỗi lầm của chúng đều đến từ việc người lớn không quan tâm chúng đầy đủ cho nên anh lộ người làm ba như anh nên làm hết trách nhiệm của mình lộ hướng đông vội vã gật đầu v â n g v â n g v â n g anh du nói quá đúng còn nữa anh lộ l à người hào phóng nhưng thường những người giống anh rất dễ bị lừa sau này anh lộ gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ nhiều lần mới được nhé gặp phải những người quan tâm anh như tôi nói không chừng sẽ vác dao đâm sau lưng anh đấy du d ự c nhìn lộ hướng đông đánh bài cả một buổi sáng cuối cùng mới nói ra vấn đề chính một người ngoài như anh thì việc có thể nói ra rất hạn chế nếu như hôm nay anh nói ả dư mộng nhân kia không phải là chiếc đèn cạn có mưu đồ với hắn trước mặt mọi người có lẽ lộ hướng đông sẽ hận ngược lại anh bởi vì anh quá nhiều chuyện đánh hết mặt mũi của hắn còn không chừa cho hắn chút thể diện nào hắn chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận tuy du dực trước giờ đâu có chừa mặt m ũ i cho hắn nhưng chuyện của đàn bà và con trai không giống nhau chuyện của con trai du dực trực tiếp tham gia vào nên anh có thể nói nhưng đàn bà đó là chuyện riêng của một người đàn ông trong lòng lộ hướng đông rất t h o á t Tuy du rực không nói ra tên nhưng hắn chợt nghĩ đến dư mộng nhân hắn cũng không rõ đối thương đang nói ai chỉ có thể nói anh du dạy bảo rất phải người như tôi có lúc đúng là không biết nhìn người lộ tu triệt nghe người lớn nói chuyện trong lòng cười lạnh đâu chỉ không biết nhìn người bản thân còn không biết làm người nữa là thư ký đến đón lộ hướng đông thế là một đoàn người quần quận đi ra ngoài ra khỏi nhà họ hạ lộ hướng đông bị gió lạnh bên ngoài thổi đến muốn khóc cuối cùng cũng đã ra được có một cảm giác cứ như đã được sống sót sau thai tạng khi đi đường hắn cảm thấy cả người trông trải cảm thấy lạc trôi trên đường đi thật ra là bởi vì trên người hắn đâu chỉ nhẹ đi hơn hai cân chứ thư ký nhìn xe của lộ hướng đông tự lái qua đây cậu ta rất kinh ngạc lộ đồng sự xe của ngài không thể chạy sao có phải hỏng rồi không sắc mặt lộ hướng đông trở nên xấu xí khụ thua rồi hả lộ hướng đông chừng mắt nhìn cậu ta hả cái gì mà hả mau đi thôi lái xe chạy lên phía trước dẫn đường hắn xoay đầu cười tươi tôi h đi phía trước dẫn d ư ờ n g sẽ tới nhanh thôi tiểu triệt con con qua ngồi với ba đi lộ tu triệt không để ý đến hắn xoay người chen chúc lên xe với nhạc thính phong t r ư n g một nghìn năm trăm ba mươi sáu hai ngày trôi qua vừa vui vừa bờn lộ hướng đông thở dài phải đến lúc nào tiểu triệt mới có thể tha thứ cho hắn đây bắt đầu từ hôm qua khi biết được tin tức của con trai mãi đến hôm nay lộ hướng đông cảm thấy hai ngày trôi qua vừa vui vừa b u ồ n vui là vì xem như đã tìm được con trai b u ồ n là vì con trai không chịu tha thứ cho hắn không để ý tới hắn thư ký nhắc nhở nhỏ lộ đồng đi thôi lộ hướng đông phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn hắn thế là hắn vội nói tiếng xin lỗi với mọi người sau đó leo lên xe sau khi lên xe thư ký đóng cửa xe lại vội vàng chạy xe người phía sau đều đang đợi họ cả đấy khởi động xe lên đường cuối cùng lộ hướng đông mới có thể thở phào tiện tay nuối lỏng c ả v ạ n cả người cứ như vừa chạy xong một cuộc thi mạ giả tổng mệt đến d ã người ngồi phịch xuống ghế thư ký nhìn thấy bộ dạng của hắn từ kính chiếu hậu bèn hỏi ông chủ sao ngài nhìn có vẻ rất mệt vậy lộ hướng đông kiệt sức đâu chỉ có mệt không thư ký càng buồn bực cậu ta thấy lộ hướng đông không giống như đã bị đánh sao vậy họ làm khó ngại nếu là làm khó thì tốt rồi lộ hướng đông chẳng còn sức để lắc đầu nếu như hạ an lan du d ự c công khai làm khó hắn hắn còn có thể phản bác nhẹ lại một hai câu hắn vẫn có thể có chỗ chiếm được lý lẽ nhưng không chẳng có gì hết sau khi hắn đến người ta không những không làm khó hắn người lại còn khá khách sáo với hắn mời hắn đánh bài sau đó hết sau đó rồi lộ hướng đông muốn hút thuốc giảm sầu thuốc đã lấy ra vừa m ò túi quần chống g i ố n g lúc này mới nhớ ra bật lửa không còn nữa đã thua cho anh ta rồi thế là hắn lại phát ra tiếng thở dài đầy ưu hoán hỏi thư ký có cầm bật lửa không thư ký cầm rồi lộ hướng đông nói ném qua tôi cho tôi xài thư ký càng tò mò cậu ta biết lộ hướng đông có một chiếc bật lửa yêu thích nó không hề bình thường phải tốn một mớ tiền nhờ người đặt làm đấy khảm đá quỷ bề ngoài tinh mỹ giá viên đá quý càng không rẻ hơn nữa lộ hướng đông còn chạy đến chùa nhờ cao nhân khai quang cộng thêm việc hắn ta tìm người xem mệnh cho mình ngũ hành thiếu hỏa nên mới có chiếc bật lửa đó xuất hiện có thể nói từ khi chiếc bật lửa đó được khai quang nó trở thành vật tùy thân của lộ hướng đông cảm giác cứ như đang mang thần tài theo bên người vậy đó do càng biết những chuyện này nên thư ký mới càng tò mò đ ó là món ông chủ chắc chắn phải đem đi ra ngoài chẳng lẽ lần này lại không đem nếu không sao lại mượn bật lửa của cậu ta thư ký mò lấy bật lửa ra sau chuyển ra sau cho lộ hướng đông nhiều chuyện hỏi thêm một câu ông chủ ngài không đem bật lửa theo sao sắc mặt lộ hướng đông bỗng chốc trở nên xấu hẳn giật ngay bật lửa qua sao cậu nói nhiều thế nhỉ thư ký bỗng giật thoát tim ngữ khí và sắc mặc của ông chủ không đúng lắm không giống như để quên bật lửa ở nhà hắn to gân hỏi ông chủ ngài chắc không phải ngài đã thua cái bật lửa đó chứ đầu thuốc sắc bị lộ hướng đông cắn nát cậu ngậm miệng lại cho tôi thư ký vừa nghe liền hiểu ngay chắc chắn là thua rồi xe thua bật lửa cũng thua rốt cuộc hắn ta đi làm gì vậy sao lại thua hết rồi thư ký im lặng trong một lúc còn thường xuyên lén nhìn lên kính chiếu hậu kết quả cậu ta phát hiện chiếc đồng hồ mấy chục vạn trên cổ tay ông chủ cũng không còn nữa chương một n r ă m ba m ư ơ đánh bài với họ thì gần như là chết c h ắ c rồi cậu ta cho rằng mình bị hoa mắt nên r ù i mắt nhìn thêm vài lần kết quả vẫn không có thư ký nuốt nuốt nước bọt đồng hồ cũng không còn xe cũng không còn bật lửa cũng không còn nốt đúng là thua đến sạch sẽ xem ra tiền trên người càng không thể còn rồi cậu ra quả thật rất tò mò không thể dập tắt được ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng bèn hỏi ông chủ ngài chơi gì với họ vậy lộ hướng đông đã châm xong thuốc nghe thấy câu hỏi của thư ký bèn cắn nát thuốc trong miệng sao cậu không b ấ t nói nhảm đi hả đây là việc cậu nên hỏi sao thư ký lập tức nói xin lỗi ông chủ tôi thấy tâm trạng của ngài nóng n ả y nên tôi muốn ă n ủi ngài đừng chấp nhất loại người như tôi nhé lộ hướng đông không nói gì cuối cùng cũng sắp đến nhà hàng thái hắn nhét một nửa cây thuốc thứ hai vào trong gạt tàn thư ký cẩn thận khuyên ông chủ ngài đừng giận nhé cũng đừng phát hỏa càng đừng nén buồn bực trong lòng ngài xuống xe còn phải đối mặt với người nhà họ hạ nữa người ta tinh mắt lắm nếu ngài có biểu hiện cảm xúc gì bị họ nhìn thấy được nói không chừng còn thừa cơ làm khó ngài nữa lộ hướng đông thở ra ngụn khói thuốc cậu nói đúng không thể mang theo cảm xúc xuống xe trước đây hắn cho rằng bản thân rất thông minh nhưng bây giờ sau khi biết đến du dực và hạ an lan lộ hướng đông cảm thấy mình đúng là người ngu ngốc nhất trên đời này với bộ dạng của hắn ở trước mặt hai người họ muốn giấu dếm điều gì đó là việc gần như không thể thư ký vội hỏi hay là ngài nói với tôi trưa nay đã xảy ra chuyện gì khoe miệng lộ hướng đông co rút tôi thấy cậu đang muốn nhiều chuyện thì có không có không có ông chủ ả tôi thật sự không có ý đó thư ký vội giải thích cho dù trong lòng rất muốn biết nhưng cũng sẽ không thừa nhận đâu lộ hướng đông thở dài trưa nay không sẻ ta gì hết tôi đến nhà họ hạ chỉ làm đúng một chuyện chuyện gì thư ký hỏi ngay cậu ta tò mò cực kỳ rốt cuộc ông chủ đến nhà họ hạ làm chuyện gì nếu người ta không có làm khó hắn thì sao hắn lại có bộ dạng như vừa chết đi sống lại thế này lộ hướng đông đánh bài hả đánh bài họ mời ngài đánh bài thư ký kinh ngạc cậu ta nhìn cổ tay trống trải của lộ hướng đông lại nghĩ đến chiếc xe đã không còn thuộc về hắn ta còn có chiếc bật lửa kia nữa lúc này thư ký mới hiểu vì sao những t h ư đáng giá trên người lộ hướng đông đều biến mất hết vậy tức là xe bật lửa của ngài đều thua hết rồi nếu không cậu cho rằng vì sao mặt lộ hướng đông như màu đất t i m như chết đi thư ký không tin lắm cậu ta nói kỹ thuật đánh bài của ngài tốt như thế chắc là ngài sợ họ không vui nên nhường họ phải không hắn biết kỹ thuật đánh bài của lộ hướng đông hơn nữa cũng đánh qua nhiều lần với hắn kỹ thuật của ông chủ cậu có thể nói là khá ghê gớm lộ hướng đông lại thở dài hai vòng đầu đúng là tôi sợ họ không vui nên cố ý thua từ vòng ba trở đi tôi muốn dốc toàn lực để thắng nhưng không nhường cũng không thắng nổi hai người đó cứ như tường đồng vách sắt với vô số chiêu trò đánh bài với họ thì gần như là chết chắc rồi thư r ư ớ c có 1538, t ký kinh ngạc kỹ năng đánh bài của ông chủ đã lợi hại thế trước mặt hai người đó lại không có sức chống đỡ như vậy hai người này lợi hại đến mức nào chứ thư ký đột nhiên rất thông cảm với lộ hướng đông việc này họ cũng thật quá đáng xấu tốt gì cũng nên để ngài thắng một văn chứ lộ hướng đông lắc đầu t h ắ n g gì mà t h ắ n g có thể sống sót ra ngoài đã là tốt lắm rồi thư ký gật đầu ông chủ chịu d à y vò dưới sức ép tinh thần cao cả một buổi có thể sống sót ra ngoài thật sự không dễ vậy ngài và cậu chủ nói chuyện thế nào rồi lộ hướng đông lại thở dài một tiếng buổi trưa tiểu triệt ra ngoài rồi vừa trở về không lâu tôi và nó còn chưa kịp nói chuyện vậy hôm nay có thể đưa cậu chủ về nhà không có lẽ vẫn chưa được tiểu triệt không chịu tình hình vừa nãy cậu cũng nhìn thấy rồi đến ngồi cùng một xe nó cũng không chịu huống hồ ba hắn cũng nói rồi hôm nay nhất định không thể đưa tiểu triệt về hai hôm nữa ông ấy sẽ đích thân tới hôm nay cứ coi như thật sự có thể đưa con trai đi hắn ta cũng không dám không thì ba hắn tới nhìn thấy cháu trai mình trở về rồi chắc chắn sẽ thu dọn hắn thư ký còn có thể nói gì chỉ có thể an ủi lộ hướng đông ngài cũng đừng quá đau lòng tôi tin cậu chủ giờ còn chưa hiểu khổ tâm của ngài nhưng sớm muộn cậu ấy sẽ hiểu ngài là yêu thương cậu ấy hy vọng như vậy trước mắt đã tới nhà hàng thái vị trí đỗ xe lộ thiên ở cửa cơ bản đã trống đủ chỗ dừng đỗ xe của họ trước khi xuống xe lộ hướng đông hỏi thư ký tôi bảo cậu gọi điện thoại cậu đã gọi chưa vâng đã gọi rồi ông chủ kim đó cũng nói nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa lộ hướng đông lúc này mới yên tâm xuống xe cười nói đây là nhà hàng thái do một người bạn của tôi mở không phải tôi khoe mùi vị thật sự không tồi đầu bếp mời riêng từ thái về hơn nữa còn kết hợp khẩu vị người bản địa chúng ta thay đổi một chút hầu như khách từng tới đây đều sẽ khen ngon du rực nói lần trước tôi tới rồi nhưng không có thời gian ăn hôm nay phải nếm thử xem nhắc tới việc lần trước lộ hướng đông mới đột nhiên nghĩ tới hắn còn nợ du d ị c vụ này thế là hắn vội nói đúng đúng lần trước tiểu triệt gây mâu thuẫn với người ta ở đây thật sự may nhờ anh du đây ra tay giúp đỡ nói ra tôi đúng là nợ anh không ít t ân tình du rực cười nhạt chỉ có lần này sao lần ở khu chơi trước tết đó anh suýt chút mất mạng ông chủ nhà hàng đi ra mời họ đi vào lộ hướng đông nói anh du anh hạ các vị mời vào trong nhà hàng thực sự đã được dọn sạch rồi ngoài ông chủ và nhân viên phục vụ không có một vị khách nào nhà hàng không có phòng riêng thế là nhân viên phục vụ ghép thành mấy chiếc bàn lớn sau khi mọi người đều ngồi xuống lộ hướng đông bảo họ gọi món vì chỉ có họ là khách cho nên món ăn ra rất nhanh lộ hướng đông bảo ông chủ đưa tới rượu ngon hắn cất giữ trong nhà hàng hắn rót cho mình một ly trước sau đó lấy dũng khí đứng lên hôm nay cảm ơn các vị đã nể mặt tôi để tôi có cơ hội mời mọi người ăn cơm hơn nữa tôi vẫn muốn xin lỗi các vị hôm qua tôi thực sự quá lô m ắ n g rồi cho nên tôi tự phạt trước ba ly để bày tỏ tạ lỗi chương một nghìn năm trăm ba mươi chín nếu cả anh cũng không để tâm người khác làm nhiều hơn nữa cũng vô dụng lộ hướng đông một hơi uống hết ly rượu đầu tiên cái hắn uống là rượu trắng độ cồn cao uống hết một hơi giống như uống nước mắt vậy nếu không phải tận mắt nhìn hắn vận nắp rót rượu cho mình mọi người đều nghi ngờ cái hắn uống rốt cuộc có phải rượu không trong lòng lộ hướng đông rõ hơn ai hết hắn mời những người này ăn cơm chắc chắn không thể thiếu uống rượu đợi bị người ta chuốc chi bằng tự mình sảng khoái chút du rực gật đầu đích thân rót ly thứ hai cho lộ hướng đông anh lộ đúng là người sảng khoái tôi thích nói chuyện với người như anh lộ hướng đông vừa thấy du dực đích thân rót rượu cho mình vội bưng lên phiền anh du rồi ly này tôi càng phải uống thế là lộ hướng đông nửa cổ lại một hơi hết ly thứ hai hắn là người đi lại trên thương trường là người làm ăn đại đa số đều là đàm phán làm ăn trên bàn rượu cho nên lộ hướng đông không sợ uống rượu tiểu lượng của hắn dù không nói nghìn ly không say nhưng ít nhất cũng sẽ không quá nát liên tục uống xong ba ly rượu lộ hướng đông mới ngồi xuống hắn lại rót cho mình một ly sau đó nói với du dực ly này phải kính anh du sự giúp đỡ của anh với con trai tôi nói thật còn tốt hơn người làm ba như tôi nói ra tôi cảm thấy hổ thẹn lần trước anh giúp tiểu triệt ở đây lần này anh lại cứu thoát tiểu triệt ra khỏi tay bọn buôn người thu nhận và giúp đỡ nó nhiều ngày như vậy anh đối với lộ r a chúng tôi đây là đại ơn cả đời tôi e là không có gì báo đáp sau này chỉ cần anh có chỗ nào cần tới tôi lộ hướng đông tôi tuyệt đối không chối từ một câu tôi c ạ n t r ư ớ c để kính anh đều nói rượu làm người ta dũng cảm lên sau khi lộ hướng đông uống ba ly nói chuyện trái lại càng rõ ràng hơn trước đây đầu óc cũng linh hoạt hơn gan cũng lớn hơn một chút rồi du rực cũng không uống chỉ cười nói cảm ơn thì không cần đâu tôi cứu con trai anh cũng không phải vì anh đơn giản là cảm thấy đứa trẻ này quá đáng thương tiểu triệt là đứa trẻ rất thông minh cũng không phải không có thiên phú và tiềm năng chỉ là gặp phải một người ba không có trách nhiệm như anh làm không tốt sẽ hủy hoại cả đời của cậu ấy cho nên lúc cần thiết tôi phải đứng ra tìm lúc thích hợp chỉ dẫn một chút lời này nói ra giống như dấu đao trong nụ cười dấu kim trong vải cắt vào tim người ta chảy máu đặc biệt là lọt vào lỗ thai của l ỗ hướng đông câu nói này giống như cưa cưa lên tim hắn vậy một người ngoài nói giúp con trai hắn đơn giản là cảm thấy vì người làm ba như hắn không có trách nhiệm không chăm sóc tốt con trai của mình từ đó sẽ khiến một đứa trẻ vô cùng có tiềm năng bị mai một sẽ hủy hoại nó cho nên người ta mới ra tay giúp đỡ lộ hướng đông cảm thấy mặt của mình bị kéo đỏ ửng cũng không biết có phải vì men cồn hay không hắn lại cảm thấy mình đang đầu góc quay cuồng giống như sắc lắc vậy vâng vâng anh du ông nói đều đúng vô cùng đúng sau này tôi tôi tuyệt đối sẽ không hồ đổi như thế nữa anh là người ba tốt sau này nếu tôi có chỗ nào làm không thỏa đáng xin anh nhất định đừng k h á c h khí có gì cứ việc nói nếu tôi có chỗ nào làm không đúng anh cứ việc dạy bảo là được câu này nói ra đã hoàn toàn coi mình là cháu rồi lộ hướng đông thật sự sợ tiếp theo du d ự c thu dọn hắn du d ự c cười nói anh nặng lời rồi lộ tu triệt là con anh nếu cả anh cũng không để tâm người khác làm nhiều hơn nữa cũng vô dụng chương một nghìn năm trăm bốn mươi diệu vào nói thật lòng du rực nghe x o n g vẫn rất nghiêm túc thăm dò hắn một lượn nói với hắn anh xem anh cảm thấy bản thân ấm ức vậy rõ ràng là anh cảm thấy mình không sai ba anh không cho anh lấy người phụ nữ đó vào nhà anh lại càng muốn lấy cô ta suy cho cùng cái không có được mới là cái tốt nhất nhưng việc anh ấm ức không phải điều này có lẽ là anh cảm thấy mình là người đàn ông thành niên rồi lại đến hôn nhân cá nhân của mình cũng không thể tự chủ đây mới là chỗ anh để tâm nhất trong lòng lộ hướng đông căn bản không nghe rõ du d ự c nói gì chỉ ở đó oán hận mình bây giờ vô dụng làm sao du d ự c hỏi hắn này có phải anh cảm thấy cả nhà họ hạ đó đều là cậy thế ư ớ c hiếp người người xung quanh lập tức cười lên lộ hướng đông này lại sắp bị gài rồi người uống rượu say đâu còn có thể khống chế được bản thân nói gì người ta thắc mắc hắn liền không khống chế được bắt đầu rót ra ngoài kéo du rực nói đúng đúng thế còn không phải sao cậy thế ước hiếm người anh nói xem họ dựa vào cái gì quản việc nhà tôi thư ký nghe thấy lời này xoay đầu ông chủ ơi ông đừng nói nữa đừng tìm chỗ chết nữa ừng là không nên quản du rực trả lời rất nghiêm túc lộ hướng đông đập bàn đó, đó là con trai tôi anh đã cứu con trai tôi tôi tôi nên cảm ơn anh nhưng anh dựa vào cái gì không để con trai tôi về nhà với tôi đó không phải tự con trai anh không muốn về sao lộ hướng đông lại đập bàn mắng mẹ kiếp không phải nếu nếu chính con trai tôi không muốn về đây căn bản không phải vấn đề còn không còn không phải cả nhà họ ở đó tôi không dám động bừa lộ tu triệt nghe thấy động tĩnh bên này sắc mặt lạnh băng thư ký vừa nhìn lập tức hoảng hốt việc lo lắng vẫn là xảy ra rồi ông chủ là muốn đưa mình vào h ẻ m chết cậu chủ lần này có lẽ càng sẽ không trở về với ông ấy tay của du rực gõ gõ bản ý của anh là nếu không phải sợ người họ hạ ngăn cản anh đã cưỡng ép đưa con trai mình đi rồi đương đương nhiên đó là con trai tôi tôi là ba của nó tôi đưa nó về nhà nó nó dám không đi không đi tôi sẽ sẽ đánh nó lộ hướng đông nói xong còn nhấc tay lên làm động tác đánh người đuôi trong tay thư k ý rơi xuống đất h á n vội vàng đứng lên chạy tới kéo lấy lộ hướng đông còn muốn nói chuyện chủ tịch lộ ngài uống nhiều rồi ngài đừng nói gì nữa còn nói tiếp nữa thật sự sẽ chết đó lộ hướng đông đẩy anh ta một cái chưa tôi chưa uống nhiều cậu tránh ra cho tôi tôi vừa vừa nói tới đâu rồi du dự có c lòng tốt nhắc nhở một câu anh nói con trai anh nếu không chịu trở về anh sẽ đánh cậu ấy người lộ hướng đông đ ô n g đưa gật đầu đ ú n g đúng dám không đi theo tôi tôi sẽ đánh nó đánh nó danh con phản rồi tôi là b à của nó cứ coi như tôi cứ coi như tôi có chỗ làm không đúng nhưng ba là b à con trai chính là con trai anh nói có phải không thư ký sắp quỳ ông chủ lộ hướng đông rồi ông rốt cuộc còn cần mạng nữa không xin lỗi xin lỗi chủ tịch lộ uống say rồi ông ấy không biết mình nói gì cái ông ấy nói đều là nói bữa xin các vị thứ l ỗ i xin các vị thứ lỗi du rực cười đều là rượu vào nói thật lòng tôi cảm thấy ông chủ các anh lần này trái lại đang nói thật những điều anh ta nói anh đều phải nhớ kỹ đợi anh ta tỉnh lại nói cho lại cho anh ta nghe chương một n trăm bốn m ư t ô i lo ông ấy nói chuyện không có não thư ký muốn khóc ông chủ ông tỉnh lại đi ông xem việc tốt ông làm ông nói xem sao ông lại hồ đồ như vậy chứ uống say rồi có thể đừng nói bữa không hắn nuốt nuốt nước b ọ t liên tục gật đầu được được tôi nhất định sẽ nói với chủ tịch lộ ngài du vẫn là xin ngài và các vị thứ l ỗ i chủ tịch lộ chỉ là uống say rồi ông ấy ông ấy không hề có ý xin xin ngài đại nhân đại lượng lộ hướng đông đột nhiên dùng lực đẩy thư ký ra cậu tránh ra ai uống nhiều tôi tôi không uống nhiều điều tôi nói đều đều là sự thật lộ hướng đông đứng ở đó đong, đong đưa o n g đ đưa tay chỉ vào du r ự c anh chính là anh chính là nói anh anh cho rằng mình giỏi lắm sao anh chẳng qua là là dựa vào quan hệ bám váy mới thư ký sợ hãi bịt mồm lộ hướng đông lại tổ tông của tôi ơi có thể đừng tìm cái chết như vậy không mình ông muốn chết thì thôi đừng kéo người khác vào lộ tu triệt nghe thấy ba mình nói ra lời này tức tái mặt đứng bật dậy nhưng lại bị nhạc thính phong kéo xuống cậu kích động gì việc của người lớn cứ để người lớn họ đi làm được rồi chúng ta lo nhiều vậy làm gì ăn cơm nhưng nhạc thính phong kéo cậu một cái nhưng cái gì lại không phải chuyện gì lớn nhiều người như thế ở đây cậu cảm thấy ba cậu sẽ thiệt t h i sao tôi không phải sợ ông ấy thiệt t h i tôi là sợ ông ấy nói chuyện không có não lộ tu triệt không lo ba mình thiệt t h i cậu chỉ lo ba mình nói chuyện không dùng não khiến mọi người mất vui một bữa cơm yên lành bị ba cậu làm d ố i tung lên không vui mà tan cuộc nhạc thính phong cười nói yên tâm đi dù sao ba cậu cũng nói tới mức này rồi nào sớm đã mất rồi giờ cậu đi cũng m u ợ n rồi vẫn là ngoan ngoan ăn cơm đi cậu không chỉ không lo trái lại cảm thấy rất vui ai ì a a đợi lộ hướng đông tỉnh lại vậy thì vui rồi thư ký toát mồ hôi lạnh lắp bắp nói xin lỗi xin lỗi chủ tịch lộ đều là nói bửa nói bửa du rực thở dài hai d h è u vào nói lời thật xem ra hôm nay tôi đã nghe không ít lời thật đúng là không ngờ hoàn thán t h ư ở n g ngày của anh lộ đây với tôi vẫn rất nghiêm trọng xem ra đợi anh ta tỉnh rượu rồi chúng ta thật sự phải từ từ nói chuyện thư ký sợ tới mức rất muốn quỳ du rực ngài du ngài đừng so đo với một người uống rượu say chủ tịch lộ con người ông ấy chỉ cần hễ uống nhiều bản thân cũng không khống chế được ông ấy thật sự không phải có ý lộ hướng đông vùng vây trong tay thư ký hắn ra sức kéo tay thư ký ra chỉ vào du d ự c nói anh tên dựa vào quan hệ bám váy đi lên này anh à anh dựa vào gì khoa tay múa chân với tôi du d ự c v ứ t c ằ m chân đá vào hạ an lan đang bình tĩnh ăn cơm như không có người bên cạnh này quan hệ bám váy người ta đều nói em như vậy anh còn không mau nâng đỡ em rể anh hạ an lan trợn mắt nhìn anh t i ế n tâm đợi hai năm nữa có việc cho cậu chương một chậu nước lạnh rội xuống đợi anh làm tổng thống anh đương nhiên sẽ không để du d ự c chỉ dậm chân ở vị trí này anh phải từ từ dùng người em rể này du d ự c hỏi lộ hướng đông anh lộ anh nói tôi khoa chân múa tay với ông ông không vui sao lộ hướng đông gân cổ đúng không vui không vui vậy ông cảm thấy không vui như thế nào có phải ban đầu căn bản tôi không nên cứu con trai anh để thằng bé bị bọn buôn người bắt đi hay là khi anh đưa tình đầu của mình đi gặp ba mẹ mình tôi không nên lo cho con trai anh để cậu bé tự sinh tự diệt trước mắt lộ hướng đông đã có chút mơ hồ hắn lắc lư cái đầu tôi tôi anh cứu con trai tôi tôi là là phải cảm ơn anh nhưng nhưng anh dựa vào cái gì không để con trai tôi vậy nhà đừng cho rằng tôi không biết chắc chắn là các người đã đã nói gì với con trai tôi gây chia rẽ quan hệ của chúng tôi tay cầm đúa của lộ tu triệt đang run lên cậu thật rất hy vọng có thể quăng ghế đập vào đầu của ba mình thư ký kéo cánh tay của lộ hướng đông chủ tịch lộ ngài uống nhiều rồi ngài đừng nói nữa tôi xin ngài đấy đừng nói nữa được không càng nói càng quá đáng rồi vừa bắt đầu còn chưa nghiêm trọng như vậy giờ lại kéo ra những lời không nên nói rồi bữa tiệc tạ lôi đang yên đang lành giờ đã thành ra thế nào rồi thư ký thật sự không biết nên nói gì bất luận thế nào là ông chủ làm sai trước người ta đối với cậu chủ là có ơn cứu mạng điểm này không cần phải nghi ngờ nghìn vạn lời cảm ơn cũng là không quá lại cộng thêm ra thế này của người ta tới làm con cháu vài ngày có vấn đề gì quan hệ vốn dĩ đã xoa dịu rồi cái nên thua cũng thua rồi cái nên nói đều nói rồi hạ ra nói rõ rồi đã không định làm khó ông ấy nữa nhưng giờ làm sao đây làm sao đây còn làm sự việc bế tắc hơn trước lộ hướng đông lại đẩy thư ký lần nữa hốc mắt đỏ lòm người đầy mùi rượu miệng liên tục nói tôi chưa say tôi chưa say sau đó hắn lại nói anh anh chẳng qua là nhìn tôi t r ư ớ n g mắt anh chẳng qua là cảm thấy khi khi vênh mặt hất hàm sai khiến tôi có thể thể hiện ra cảm giác ưu việt của anh các các người thật sự đối xử tốt với con trai tôi sao nếu là thật thì nên để ba con chúng tôi sớm đoàn tụ du rực cười nhạt sớm đoàn tụ còn thật sự cho rằng người khác giúp hắn đều là việc nên làm anh quay đầu nói một tiếng bưng c h ậ u nước lạnh lên đây cho tôi tô láo tam lập tức đứng lên để tôi bưng du rực cười ha ha việc anh làm sai tôi đây dựa vào cái gì giải quyết giúp anh anh không chăm sóc tốt con trai mình không nghĩ lại bản thân trái lại còn tới trách tôi giúp không đủ tôi đúng là gặp phải một kẻ lựa gạt thư ký kéo chặt lộ hướng đông tổ tông của tôi xin ngài đừng nói nữa được không đừng làm liên lụy người khác được không hắn cũng là người có gia đình đấy tô láo tam rất nhanh bê một chậu nước đá từ trong bếp ra tới rồi tới rồi du rực hất hất cảm đổ lên tô láo tam hỏi anh ta du rực gật đầu không phải hắn còn có thể là ai được rồi tô láo tam bước lên trước hai bước nhắm vào mặt lộ hướng đông h á t một phát tới thư ký vừa thấy tình huống này lập tức né sang bên cạnh ai ai ai may mà hắn nhanh chân chỉ bị bắn một ít nước lên người không thảm hại như lộ hướng đông cả đầu còn có cả người đều bị r ộ i ướt xuống rồi t r ư ơ n g một nghìn năm trăm bốn mươi ba toàn là lời lẽ tìm cái chết chậu nước đó thật mát gần không độ dùng trong nhà bếp nhiều nước như vậy r ộ i xuống một lúc lập tức khiến lộ hướng đông mát thấu tim hắn kêu một tiếng sau đó cả người ngồi phịch xuống đất du rực mỉm cười nhìn hắn anh lộ tỉnh táo rồi chứ lộ hướng đông bị nước lạnh kích thích toàn thân bị tưới ướt sũng người run cầm cập rượu cũng tỉnh hơn nửa ít nhất là lý trí đã trở lại mặt mùi hắn kinh ngạc túi đầu nhìn thấy bản thân ngẩn ra nói tôi tôi đây là làm sao thư ký vội nói ông chủ vừa nãy ông uống rượu say đang làm càn lộ hướng đông vừa nghe đã căng thẳng nói hả vậy vậy tôi không nói lời gì không nên nói chứ có làm việc gì mất mặt không thư ký không nói nhìn lộ hướng đông bộ dạng muốn chết đâu chỉ là nói lời không nên nói làm việc mất mặt cứ như là một cao thủ tìm đường chết vậy vừa này ấy hoàn toàn là tìm đường chết cấp độ sách giáo khoa chủ tịch lộ ngài thư ký thở dài hắn thực sự là không muốn nói cũng không biết nên làm gì mới có thể miêu tả rõ ràng ra những việc khốn kiếp vừa nay lộ hướng đông làm những lời khốn kiếp ông ấy nói lộ hướng đông cảm thấy có chút không lành đẩy thư ký một cái cậu nói đi rốt cuộc làm sao thư ký mặt mũi bất lực chủ tịch lộ tôi thật không biết nên nói với ngài thế nào du dực ngồi xuống nhìn lộ hướng đông cười rất hữu hảo thật ra cũng không có gì chỉ là r ư ợ vào lời ra khiến chúng tôi nghe được không ít lời thật r ư ợ vào lời lời ra lộ hướng đông lập tức tái mặt lời thật hắn có thể nói gì hắn cảm thấy hình như đã phát giác được từng trận sát khí trong nụ cười như gió xuân của du dực anh du anh cái đó nếu vừa nãy tôi có nói gì không nên nói xin anh du đừng để ý tôi đều là nói bựa người uống say nói chuyện không thể tính tôi đều là nói năng bừa bãi lộ hướng đông vốn muốn hỏi du rực xem vừa nãy hắn đã nói gì nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đó nụ cười đó của đối phương hắn lập tức không mở miệng được thế là chuyển thành xin lỗi dù sao lời xin lỗi này chắc chắn sẽ không sai bất luận nói gì cứ xin lỗi trước hơn nữa nhìn biểu cảm đó của thư ký lại nhìn du rực lộ hướng đông cảm thấy có lẽ mình đúng là đã nói lời không nên nói du rực lắc đầu h ạ i d sao có thể nói là nói năng bừa bãi chứ tôi cảm thấy lời anh lộ nói lúc say rượu mới là lời trong lòng anh đấy hơn nữa tôi cảm thấy còn rất có lý mọi người nói có phải không ba anh em nhà họ tô cũng phối hợp phụ họa theo anh đúng tôi cũng cảm thấy rất có lý lưu loát dành dọn tràng giang đại hải nói còn tốt hơn nhiều với lúc tỉnh táo đúng thế hơn nữa hoàn toàn khác với khi tỉnh táo chúng ta coi như đã mở rộng tầm mắt về một mặt khác của anh lộ rồi không thể không nói tôi thật sự bái phục dũng khí của anh lộ những lời đó cũng dám nói lợi hại lợi hại lộ hướng đông nghe lời họ nói liền cảm thấy sợ hãi trong lòng hắn rốt cuộc đã nói gì hắn nhìn về phía thư ký xin sự trợ giúp cho hắn một nhắc nhở nhưng thư ký thật sự không biết nên nhắc nhở thế nào những lời đó hắn đến nói cũng không dám thư ký lắc lắc đầu hắn thật sự lực bất t o n g tâm nếu nhất định phải nói hắn chỉ có thể nói một câu ông chủ lời ông nói toàn bộ đều là những lời tìm cái chết chương một n r ă m bốn m ư đều là họa do cồn gây ra lộ hướng đông lạnh tới mức run lẩy bẩy đứng lên tôi tôi anh dù anh thấy tôi tôi thật sự cũng không nhớ vừa n ã y mình đã nói gì nếu có chỗ đắc tội xin ảnh tựa lỗi không thì tôi lại tự phạt ba ly du d ự c từ chối thôi đừng chúng tôi không dám để anh lộ uống rượu nữa đâu làm như chúng tôi chuốc anh vậy đúng thế làm như hạ gia đang bắt nạt anh vậy chúng tôi cũng không muốn để anh lộ ấm ức như thế cho nên lời xin lỗi này uống rượu này bỏ đi tránh để anh uống say rồi lại khóc lại nói với chúng tôi chúng tôi ép anh có phải không làm chúng tôi lại bị anh nói ủy thế ước hiếp người vậy thì rất không hay rồi tâu ngưng mi cuối cùng cho một câu tổng kết còn không phải như vậy sao nếu anh uống say trước mặt người ngoài nói con đẻ của anh vì ở nhà chúng tôi anh lo lắng chúng tôi ngăn cản anh cho nên anh không dám đưa thằng bé đi vậy tới lúc đó họ hạ chúng tôi còn dành tiếng gì nữa chỉ mong anh lộ về sau b ớ t chút thiên kiến với nhà chúng tôi ơn cứu mạng này chúng tôi không cần anh báo đáp gì cả chỉ cần anh lộ đừng hại người như vậy thôi tôi tôi tôi lộ hướng đông nghe lời của họ cảm thấy cả người đều sắp ngây ra rồi ông ấy rốt cuộc đã nói những gì tôi nếu tôi đã nói những điều này thật sự xin lỗi tôi đều là vô ý tô tiểu tứ đột nhiên hét lên chú không chỉ nói những điều đó chú còn nói chú du là dựa vào quan hệ bám váy mà lên bảo chú du đừng cả ngày giả bộ như thế thật ra chú ấy không có bản lĩnh gì thanh ti mặt ngẩn ra hỏi anh tiểu tứ cái gì là quan hệ b á m b á y mấy đứa trẻ con gãi gãi đầu nên giải thích thế nào đây bọn trẻ đang không biết nói thế nào lộ hướng đông đã sắp ngất đi rồi hắn sao lại nói hết ra những thứ này chứ tô tiểu tam nói chú còn nói chú du không phải thật lòng giúp con trai chú chỉ là vì khi vênh mặt hất hàm sai khiến chú có thể thể hiện cảm giác ưu việt của chú ấy tô tiểu nhị cũng thêm một câu chú còn nói nếu chú du thật sự muốn giúp chú thì nên sớm khuyên nhủ bảo lộ tu triệt về nhà với ông tô chạm gật đầu các em trai nói đều không sai ừ m có lẽ chính là như vậy mấy người các em nghĩ xem còn có gì cần bổ sung không nhạc thính phong bỏ đua xuống từ từ nói một câu cháu còn nhớ chú lộ nói nếu không phải vì lo lắng người nhà họ hạ ngăn cản chú đưa con trai về nhà chú sớm đã cưỡng ép đưa đi lộ tu triệt rồi nếu cậu ấy không đồng ý thì đánh luôn lộ hướng đông nghe song sợ tới mức nằm bò luôn xuống sao hắn lại nói những lời tìm đường chết này du rực mỉm cười anh lộ có phải cũng cảm thấy lời mình vừa nói đều rất đặc sắc không tôi cũng cảm thấy như vậy anh xem khi anh tỉnh táo ở m ức làm sao cha nhưng lần này anh tỉnh táo còn phải tiếp tục nhẫn nhục gánh trọng trách tinh thần đáng ca ngợi làm sao lộ hướng đông vội vàng phủ nhận không không không anh dù anh hạ những gì tôi vừa nãy nói đều là nói bừa tôi cũng không biết vừa nãy tôi đều là mất đi lý trí rồi tôi chỉ là nhất thời hồ đồ du dực chế dễ ư ớ c tôi thấy hồ đồ là thật nhưng nói bừa thì không phải đâu nhỉ hơn nữa không hoàn toàn là mất đi lý trí phải không anh ý anh là gì du dực gõ gõ bản lời anh nói phía sau cứ coi như không phải hoàn toàn tỉnh táo ít nhất cũng là nửa tỉnh táo không thể không có lý trí anh chỉ là mượn rượu phát tiết sự bất mãn đợi đến khi tỉnh táo rồi sau đó lại đẩy lỗi sai cho men rượu chương một r ă m bốn m ư con người tôi ghi thủ nhất ban đầu du dực cũng cho rằng lộ hướng đông thật sự uống say rồi nhưng hắn nói quá nhiều kẽ hở cũng xuất hiện rồi một người uống say sao có thể có lo dịp rõ ràng như thế tới lúc sau đó p h á tâm cơ bản rõ ràng không có vấn đề gì lớn phải biết người thật sự uống nhiều rồi có ai không nói ngọng còn có mấy người có thể nói một trang d à i mà vẫn rõ ràng như vậy du dực là người từng thẩm vấn không ít phạm nhân hơn nữa phạm nhân từng qua tay anh ai mà không phải người thường năng lực nhìn người của anh không phải dạng vừa đâu nghĩ tới loại đạo hạnh này của lộ hướng đông căn bản không thể đi hai hiệp trong tay anh đã bị vạch trần rồi lộ hướng đông tam phần là sáng sớm hôm nay tới hạ gia bị kéo đánh bài thua s ạ c h trơn còn phải cười hùa buổi trưa còn phải mời khách ăn cơm sau đó làm trái lương tâm nói lời nịnh hót lấy lòng con trai không đếm sửa hắn cho nên bụng tức này không có nơi nào xả liền mượn rượu dở cho lừa gạt du rực thật ra cũng có thể hiểu lộ hướng đông trước đây hắn sống đắc ý làm sao giờ thì ấm ức thế nào chỉ là hắn quá để tâm bản thân có ấm ức không sống tốt hay không mà không hề nghiêm túc suy nghĩ thay cho người khác như vậy nói trắng ra giống như người mắc bệnh giai đoạn cuối cảm thấy hắn đương nhiên có lỗi nhưng vì sao mọi người đều không hiểu hắn ít nhiều chứ vì sao không nghĩ xem hắn từng tuổi này rồi nên kết hôn lần hai rồi vì sao không nghĩ xem người làm ba như hắn hắn ngay còn phải lo một công ty lớn như thế rất bận rượu làm người ta d ũ n g cảm lên lúc lộ hướng đông tỉnh táo thật sự không có gan lớn như thế nhưng uống chút rượu đầu ó c hơi bay bay rồi cộng thêm đoán m i ệ m trong lòng quậy phá cho nên không khống chế được bản thân hắn khi lý trí còn tồn tại nói ra những điều đó có lẽ khi nói những lời đó lộ hướng đông rất vui hơn nữa hắn cũng cảm thấy dù sao uống say rồi mọi người sao có thể tính toán với ma men chứ nhưng du dực lại chính là cứ thích tính toán với một con ma men sắc mặt lộ hướng đông vô cùng tệ lời của du dực khiến toàn thân hắn đều đang run lẩy bẩy không không tôi không có anh du vừa nãy thật sự là tôi uống say rồi tôi không nhớ gì cả anh tuyệt đối đừng tính toán với tôi tôi biết anh xưa nay luôn khoan dung độ lượng lộ hướng đông giờ rất sợ vì du d ự c đã nhìn rõ mồn một chút đê hẻn đó trong lòng hắn khi hắn nói những lời đó không hoàn toàn hô đồ chỉ là đầu vừa nóng lòng phiền muộn đ o à n khi phát tác sau đó không khống chế được bản thân liền xả ra du d ự c cười ha ha lời này anh đúng là nói sai rồi phàm là người từng làm việc với tôi đều biết con người tôi là không khoan dung nhất ghi thủ nhất cũng hẹp hòi nhất thư ký kéo tay lộ hướng đông run rẩy ông chủ xong rồi ông thật sự triệt để hại chết bản thân mình rồi du rực nhìn lộ tu triệt một cái nói con trai anh ở ngay đó anh đừng nói chúng tôi cản anh tự anh đi hỏi cậu ấy xem có muốn rời khỏi với anh không nếu thằng bé đồng ý tôi tuyệt đối không n g ă n cản nếu thằng bé không đồng ý anh lộ vậy thì anh đừng trách tôi lo việc bao đồng lộ hướng đông giờ tỉnh táo rồi chỉ còn lại sự sợ hãi đâu còn có nửa cái găn ấy anh du tôi sai rồi tôi thật sự uống nhiều rượu đầu hơi nóng tôi du d ự c cất tiếng hỏi lộ tu triệt tiểu triệt cháu đồng ý về nhà với ba cháu không lộ tu triệt đứng lên lắc đầu không cháu không muốn về c h ư ơ n một nghìn năm trăm bốn mươi sáu cuối cùng hại chết bản thân rồi hôm nay ba cậu lại gây h o a lộ tu triệt đúng là đã không muốn phát biểu bất cứ đánh giá nào về đầu vóc của ông ấy nữa trí thông minh có hạn lại cứ thích gây chuyện thị phi lộ tu triệt cảm thấy thật sự mệt mỏi du rực thở dài mặt bày biểu cảm việc này không thể trách tôi anh xem thằng bé không muốn đi với anh vậy thì đừng trách tôi lo việc bao đồng cũng đừng nói là tôi gây chia rẽ quan hệ b à con các người tôi cảm thấy quan hệ của hai người căn bản không cần tôi chia rẽ vì đã bị chính anh hoàn toàn giết chết rồi lộ hướng đông cũng không muốn hôm nay đưa lộ tu triệt về nhà anh du nhờ du hôm nay tôi đã nói lời không nên nói nhưng nhưng anh xấu tốt gì có thể coi như là tôi uống say rồi không đúng thế nếu như anh thật sự uống say rồi vậy thì cũng không sao then chốt là anh không hoàn toàn say không phải sao nếu như lúc tỉnh táo anh dám ở trước mặt tôi nói những lời đó tôi thật sự vẫn kính anh là đàn ông nhưng anh quá đáng sợ rồi du rực nói xong lắc lắc đầu loại người như lộ hướng đông này ấy đúng là rất khôi hài cũng rất buồn cười trên mặt lộ hướng đông bị men rượu làm cho đỏ ửng nhưng đ ấ y mắt hắn lại là tuyệt vọng hắn xong đời rồi sau khi về nhà nếu ông già biết việc này còn không lột da của hắn c ạ o sống hắn hạ an lan đặt đũa xuống thấp giọng nói với tâu ngưng mì một câu sau đó anh đứng lên nói mọi người đều ăn xong rồi chứ người khác ào h ào gật đầu vâng ăn xong rồi bọn trẻ con cũng gật đầu trong lúc lộ hướng đông dở trò say rượu mỗi người bọn họ đều đang ăn cơm ai cũng không ngừng mồm cho nên lúc này đã ăn tương đối rồi thế là hạ an lan liền nói bữa cơm này hôm nay chúng ta ăn vẫn là rất vui suy cho cùng biểu diễn của anh lộ thật sự vô cùng đặc sắc đúng đa tạ khoản đãi của anh lộ cũng cảm ơn biểu diễn đặc sắc của anh lộ một hàng người hào hào bày tỏ sự cảm ơn của họ với lộ hướng đông lộ tu triệt cùng đám trẻ con đi ra khỏi cửa lộ hướng đông muốn xin con trai nói giúp mấy câu nhưng hắn đâu dám nói vừa nay hắn còn nói nếu con trai không đồng ý theo hắn về nhà thì đánh câu lộ hướng đông nhìn nơi vốn dĩ đầy áp người thoáng chốc đã đi hết rồi chỉ còn lại hắn và thư ký còn có mấy nhân viên phục vụ nhìn trộm lộ hướng đông ngồi trên đất rất lâu đột nhiên giơ tay lên vả và vào miệng mình hai cái hai tiếng một bộ vô cùng vang khi đánh không hề tiếp s ứ c thư ký giật bắn mình ông chủ ông đừng như vậy lộ hướng đông giận nói sao cậu không cản tôi cậu chỉ nhìn tôi nói những lời đó thư ký h oan buồng rồi ông chủ ông không thể như vậy đâu tôi sao không cản ông chứ tôi suýt chút đánh ngất ông rồi nhưng vô dụng tôi cản ông ông kéo tôi tôi bịt miệng ông ông cũng có thể đẩy tôi ra lộ hướng đông lập tức t i ê u nghịu lần này thật sự xong đời rồi thư ký gật đầu đúng thế lần này ông tam phần là xong đời rồi đã gây chuyện tới bước này còn sống sao được điện thoại của lộ hướng đông reo lên hắn bất động cũng mặc kệ thư ký cầm lên phát hiện ra cuộc gọi của lộ lao ra vội nói ông chủ lộ lao ra gọi điện thoại lộ hướng đông giật mình không phải chứ lẽ nào ông cụ đã biết việc tốt hắn làm rồi hắn nuốt nước bọn vội đứng lên không dám chậm trễ vội vàng nghe máy vâng b à giây tiếp theo hắn phát ra một tiếng hét trói thai cái gì hôm nay ba tới chương một nghìn năm trăm bốn mươi bảy không đánh chết nó không đười lộ lao ra ngữ khí không tốt sao không muốn để ta qua đó có phải con lại làm việc khốn kiếp gì rồi không lộ hướng đông sợ tới mức lưng lạnh toát lắc đầu theo bản năng không không không đương nhiên không có con con chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi theo phương châm nhất quán của ba hắn nếu biết hắn làm việc khốn kiếp nhất định đánh gây thắt lưng lộ hướng đông chính là vì lúc nhỏ không ít lần bị đánh giờ luôn có ám ảnh với thắt lưng của ba hắn dù nói đã nhiều năm không bị thắt lưng của ba hắn hỏi thăm nhưng hắn bảo đảm việc làm lần này nếu bị ba biết có lẽ đánh gãy hai chiếc thắt lưng của ông ấy cũng không xong cho nên lộ hướng đông lựa chọn giấu dếm theo bản năng lộ lao ra không tiếp tục hỏi mà đổi câu hỏi khác hôm nay đến hạ gia thế nào có làm theo lời ta không lộ hướng đông nuốt nước bọn có đương nhiên đều làm theo ba nói rồi lộ lao ra hỏi thế nào tay nắm điện thoại của lộ hướng đông nắm vào thả ra mấy lần cuối cùng nói hạch cái đó rất tốt sau khi con đến bị hạ an lan và du d ự c kéo tới đánh bài cả buổi sáng buổi trưa con còn mời cả nhà họ ra ngoài ăn cơm họ đều tới rồi vừa mới ăn xong thư ký ở bên cạnh nghe không nhịn được lén bĩu môi ông chủ chắc chắn không dám nói cho lộ lao ra việc tốt mình làm lộ lao ra vừa nghe thấy đã rất vui vậy sao đánh bài còn ra ngoài ăn cơm chưa rồi đúng thế đúng thế mồ hôi lạnh trên ngực lộ hướng đông đã lan xuống hắn đến lao cũng không buồn làm lộ lao ra lần này vẫn là rất hài lòng về con trai hiếm khi khen hắn một lần coi bộ hôm nay con làm không tồi coi như con đã làm đúng một việc đánh bài ăn cơm đây là hai vũ khí lợi hại để giao lưu tình cảm lộ hướng đông căng thẳng liếm môi liên tục hắn không dám nghĩ nếu ba hắn biết việc tốt hắn làm sẽ là biểu cảm gì hắn chỉ có thể nói mập mờ việc này đều là ba dạy dỗ tốt lộ lao ra đột nhiên lại chuyển chủ đề ta nghe nói tiện nhân đó buổi sáng chạy tới tìm con rồi lộ hướng đông sợ tới mức toàn thân căng ra xem hắn đã nói mà ông già chắc chắn chôn mìn trong nhà hắn rồi tiện nhân đó không là dư mậu nhân việc sáng nay cô tới hắn vừa đi chắc chắn đã có người nói cho ông già rồi trong lòng lộ hướng đông lo sợ vui mừng bản thân mọc thêm mắt không vướng víu quá nhiều với dư mậu nhân nếu không thì hắn xúi q u ỏ e chết rồi thế là hắn vội giải thích ba dù cô ta tới rồi nhưng ba nên biết con một chữ cũng không nói với cô ta con bảo người giúp việc đuổi thẳng cô ta đi rồi chính là vì biết cho nên ta mới không nói cái khác nhưng ta vẫn phải nhắc nhở con một câu nếu con lá mặt lá trái với ta bề ngoài cắt đứt quan hệ với cô gái đó bên trong vẫn ngấm ngẩm qua lại bảo người đi liên hệ cô ta vậy thì con đừng trách ta ra tay lộ hướng đông vô thức nhìn thư ký thư ký vội lắc đầu nhưng hắn còn chưa đi lộ hướng đông vội nói ba ba xem mình nói kìa con có bụng dạ đó cũng không có lá gắn đó có ba ở đây con có thể lật trời sao ba yên tâm con nhất định sẽ không qua lại với cô ta nữa trong lòng hắn kinh hồn b ạ t vía ông già hình như qua điện thoại cũng có thể biết trong lòng hắn đang nghĩ gì ngươi nói ông ấy tuổi đã lớn vậy rồi đầu óc còn dùng tốt như thế cơ mà chương một nghìn năm trăm bốn mươi tám sau này từ từ dạy dỗ ba cờ hờ á ug ờ như vậy hắn muốn lén lút liên hệ dư mộng nhân có lẽ cũng không dễ như thế nữa lộ lao ra cười nhạt một tiếng lời con nói Ta không thể dễ dàng tin không như dàng dễ vậy con h ỗ ta tự có được tin tức. có được c Nếu con muốn trai ừ từ, từ sống tiếp, không tìm cái chết, ta tìm tiện t sống sẽ không đương nhiên không con và tiện nhân、đó. Con cái đó. và của ông ấy đương nhiên ông ấy rõ nhất đã bị tiện nhân đó làm cho mất hết lý trí rồi cho nên ông ấy phải đeo vòng kim cô lên đầu lộ hướng đông trước phòng đầu góc hắn hệ nóng lên là làm ra việc khốn kiếp gì đó lộ hướng đông run rẩy trong lòng v â n g v â n g ba yên tâm con không có đâu không có đâu cái đó ba ba khi nào có thể tới con đi đón ba không cần đón ta ta sẽ tới thẳng nhà con vậy vậy khoảng mấy giờ con bảo người chuẩn bị cơm tối cho ba sáu giờ chiều lộ hướng đông thấp thỏm nói chuyện xong với ông già t ắ t điện thoại điện thoại trượt khỏi tay hắn ra ngoài lòng bàn tay hắn bị mồ hôi thấm ướt rồi ướt luốt nuốt giống như vừa rửa tay vậy thư ký nhặt điện thoại lên cẩn thận hỏi l ã o chủ tịch lộ muốn tới phải không lộ hướng đông mặt như cho tàn không còn lưu lén l n gì đúng thế lao ra muốn tới cho nên hắn không biết mình còn có thể sống bao lâu vậy lao ra lần này tới là muốn làm gì tới đón tiểu triệt tiện kéo quan hệ với nhà họ hạ kết giao tình thư ký kinh ngạc nói a vậy vậy lao ra muốn đích thân tới việc hôm nay việc gây chuyện của ông chủ hôm nay há không phải không giấu được sao lộ hướng đông nhìn về phía hắn không thể nói cậu không thể nói việc xảy ra hôm nay với lao gia tôi chắc chắn sẽ không nói nhưng nỗi nhớ lao gia tới hạ gia người nhà họ hạ nói với ông ấy thì làm sao lộ hướng đông lắc đầu không đâu không đâu nếu họ nói vậy thì chính là đánh thẳng vào mặt lao gia trước mặt họ ông già xấu tốt gì cũng là trưởng bối cho nên họ có lẽ có lẽ sẽ không nói hắn cũng không xác định nhưng giờ hắn chỉ có thể hy vọng bọn du d ự c không nói với lao gia nhưng hắn nhớ tới lời du rực nói hắn chính là người hẹp hòi thích đi thủ lộ hướng đông lạnh người cuộc điện thoại vừa nãy đã khiến toàn thân hắn đều bị mồ hôi lạnh thấm rồi thư ký rất thông cảm với lộ hướng đông vì hắn luôn có một loại cảm giác mạng ông chủ không còn lâu nữa ông chủ giờ vẫn là về nhà trước đi về nhà về nhà không về nhà thì sao lao ra sáu giờ tới rồi lộ hướng đông toàn thân mềm n ũ n g đến sức sợ hãi cũng không còn nữa thử mấy lần liền cũng chưa đứng lên được vẫn là thư ký kéo tay hắn thấy hắn kéo lên ông chủ ông có thể tự đứng không lộ hướng đông gật đầu thư ký thả tay ra nhưng giây tiếp theo bịch một tiếng hai chân hắn lại quỳ trên đất rồi ông chủ ông vẫn ổn chứ hay là tôi dịu ông đi thư ký thở dài đỡ lộ hướng đông lên cầm áo khoác của hắn ra ngoài cửa họ vừa đi trong nhà hàng liền nhốn nháo sáng lên trên xe lộ tu triệt lấy dũng khí nói chú du xin lỗi cháu thay ba cháu xin lỗi chú cháu biết cháu gây phiền phức cho chú quá nhiều rồi chú có thể luôn giúp cháu như vậy cháu thật sự rất cảm kích chú cảm ơn thì không cần ta cũng không mong một đứa trẻ như cháu có thể cảm ơn gì nhưng người ba đó của cháu cháu biết là được sau này đợi cháu trưởng thành rồi từ từ dạy dỗ ông ấy làm sao làm người chương một nghìn năm trăm bốn mươi chín không cần lo họ cướp thanh t ì với cậu nữa du dực lại rất không để tâm tới lộ hướng đông anh cảm thấy con người lộ hướng đông này là người sảng khoái nhưng chỉ là hồ đồ không biết đầu góc mọc ở đâu rồi người khác đều là ba dạy con làm người nhưng hai ba con nhà họ lộ họ có lẽ phải triệt để lật ngược lại sau này phải để lộ tu triệt luôn luôn để ý tới người ba thích gây họa đó của mình dạy hắn cách làm người lộ tu triệt gật đầu vâng sau này cháu chắc chắn sẽ không để ông ấy dở trò say xỉn khắp nơi nữa cháu đoán ba cháu ngày mai còn sẽ tới thỉnh tội xin lỗi lần nữa cháu nghĩ rồi ngày mai cháu định về với ông ấy cũng sắp khai giảng rồi sau này thời gian cháu sống với ông ấy mỗi ngày dù sao cũng không nhiều nữa trong lòng lộ tu triệt rất rõ khoảng thời gian này cậu thật sự quá phiền hạ ra rồi người ta không chỉ thu nhận cậu để cậu đón một năm mới vui vẻ còn muốn giúp cậu đối phó ba của mình c ò n bị lộ hướng đông hiểu lầm gây phiền phức những điều này lộ tu triệt đều để trong lòng cho nên cậu thật sự không thể tiếp tục ở đây nữa du rực gật đầu trong lòng cháu nghĩ kỹ càng là được thanh ti chống mặt hỏi nhưng ba anh thật sự trông rất không dễ chung sống đâu nội nhờ ông ấy đánh anh thì sao hôm nay ông ấy còn nói muốn đánh anh đó lộ tu triệt cười nói không sao ông ấy không dám nếu ông ấy dám đánh anh anh sẽ nói với ông nội anh du d ự c nói với con gái yên tâm đi con yêu sau khi cậu ấy về nhà ba cậu ấy chỉ có thể dỗ dành cậu ấy không thể động thủ với cậu ấy đâu anh đã giúp lộ tu triệt giải sắn đường rồi có bức đại phật hạ an lan ở phía sau chống đỡ lộ hướng đông dám làm gì nhạc thính phong với lộ tu triệt lại là bạn tốt lộ hướng đông n g h ĩ thôi đã đủ sợ rồi muốn đánh cũng không dám hơn nữa theo tin tức du d ự c nhận được lộ lao ra lần nay rất tức giận không cho phép người phụ nữ đó vào cửa đồng thời nói nếu lộ hướng đông không tìm được lộ tu triệt thì phải đuổi khỏi lộ ra lộ hướng đông là kẻ hô đô nhưng ba hắn không phải ba hắn sáng suốt hơn hắn nhiều lần này lộ tu triệt được tìm về lộ lao ra nếu biết được quan hệ sau lưng họ hạ này chỉ có thể nâng lộ tu triệt thành cậu bé chuyển vận may trong nhà nếu lộ hướng đông dám động vào cậu ấy ông cụ sẽ không đồng ý nhạc thính phong ở bên cạnh từ đầu tới cuối không nói chuyện cậu nhìn lộ tu triệt có chút không hữu hảo cho lắm vì thanh ti quan tâm lộ tu tiệt như vậy trong lòng cậu cảm thấy không tốt lắm sau khi về tới nhà tâu ngưng mi và ba chị dâu của mình chạy tới nhà bếp bận điệu họ cảm thấy mọi người có thể đều không ăn ngon liền nấu hai nồi mì xào mấy món thức ăn cả nhà ăn hết sạch hai nồi mì vì ngày mai hạ an lan và tâu ngưng mi phải đi cho nên buổi chiều họ cũng không đi đâu cả chỉ ở nhà với người thân hạ an lan lại ra ngoài một chuyến làm chút việc c ông người nhà họ t ô ngày mai cũng chuẩn bị đi sáu đứa trẻ con nhà họ tô sau khi nghe được tin tức bi thảm này đứa nào cũng không vui đặc biệt là tô tiểu lục ôm lấy thanh ti kêu gào cậu không đi bị nhạc thính phong đạp cho một cước nghe thấy tin họ đi nhạc thính phong rất thoải mái vui vẻ cuối cùng sắp đi rồi lỗ thai sắp thanh tịnh rồi cũng không cần lo bọn chúng cướp thanh thi với cậu tô tiểu lục khóc càng dữ dội hơn nhạc thính phong vui mừng thằng nhóc đó từ từ mà khóc đi sau khi về nhà ngày tháng cậu khóc còn nhiều trong sáu đứa trẻ nhà họ tô tô c h ả m và tô tiểu nhị vẫn coi là điểm tính hơn hai người họ suy cho cùng đã lớn hơn rồi hiểu chuyện một chút t r ư ớ c 1550, thanh thi em đợi anh tới tìm em đặc biệt là tô c h ả m đã học cấp ba rồi vài tháng nữa là thi đại học cậu ấy chắc chắn phải thi tới thủ đô cho nên anh không lo lắng tô tiểu tứ kéo ba mẹ cậu nói ba mẹ chúng ta đừng đi nữa đều ở lại đi vậy thì không được vé máy bay đều đặt xong rồi ngày mai đi vậy vậy không thì ba mẹ đi trước vài ngày nữa con về sau danh con còn muốn vài ngày nữa ngày mai mùng tám rồi thêm hai hôm nữa con khai giảng rồi tô tiểu tứ bĩu môi cực kỳ đau lòng cậu không muốn đi cậu không muốn đi một chút nào đi rồi thì không nhìn thấy em gái thanh ti nữa rồi tô tiểu lục kéo tô tiểu ngũ anh ngũ anh đi nói với ba mẹ đừng để em đi để chúng ta ở lại đi tô tiểu ngũ đi tới trước mặt ba mẹ kéo kéo cánh tay hai người không đi vợ chồng tô láo tam thật thương đứa con trai này sau khi cậu tới thủ đô đã rất vui vẻ so với lúc ở nhà còn cởi mở hơn một chút nhưng không đi không được công việc chuyện học hành của bọn trẻ tôi Ngũ, mẹ biết con không muốn đi, nhưng, nhà chúng tiểu ngũ chán nản túi đầu không nói tiếp lao tam nhà họ tô thở dài đứa con trai này cả buổi chiều trong nhà toàn là hơi thở bi thương bao phủ người lớn đánh bài cũng không còn hứng thú t ô c h ẳ m nói ngày mai phải đi rồi trước khi đi muốn mua quả cho thanh ti thế là một đám trẻ con ngồi xe tới trung tâm thương mại nói rõ là mỗi người mua cho thanh ti một thứ kết quả mua một đống lúc trở về xe sắp không chứa nổi mười giờ tối cả nhà họ t ô phải đi rồi ngày mai họ sẽ đến thẳng sân bay không tới nữa trước khi đi vành mắt mấy anh em nhà họ t ô đều đỏ lên đem hết những món quà chuẩn bị cho thanh ti ra một người tặng một cái em rất thích các anh đợi các anh được nghỉ nhất định phải tới tìm em chơi đấy tô chảm xoa xoa đầu thanh thi t i ê n tâm nhất định sẽ tới tô tiểu lục khóc tới sưng cả mắt kéo thanh thi không bỏ ra cuối cùng vẫn là bị ôm lên xe xe đi xa dần giọng nói của tô tiểu lục vẫn còn bay tới thanh thi em đợi anh tới tìm em nhé lỗ thai yên tĩnh rồi trên mặt nhạc thính phong cuối cùng đã có nụ cười sáng sớm ngày mai cũng không cần lo lắng nữa có người chạy tới không ngừng hét thanh ti thanh ti cậu kéo tay thanh ti lên đi thanh ti chúng ta về thôi không chỉ cậu vui du dực t ô n g ngưng mi hạ an lan đều cảm thấy thở phào sáu đứa trẻ đó thật sự hơi không thể chịu nổi vẫn là cách thanh ti xa một chút thì hơn ngày thứ n h ì hạ an lan đưa t ô n g ngưng mi đi hai người họ nói với nhạc thính phong ba mẹ ngày mai phải đi rồi con ở nhà phải nghe lời nhạc thính phong r ụ c lời này ba mẹ đừng dặn nữa ngày nào cũng nói không thấy phiền sao mau đi đi còn không đi sẽ muộn máy bay đấy khóe miệng tâu ngưng mi hơi g i ậ n danh con này chỉ muốn cô đi thôi hạ an lan vỗ đầu của nhạc thính phong con ở nhà cũng là đàn ông thường ngày trong nhà có việc con phải đứng ra biết không lần này nhạc thính phong rất nghiêm túc gật đầu vâng con biết hạ an lan từ biệt người trong nhà xong ngồi lên xe rời khỏi họ vừa đi vẽ môi nhạc thính phong cong lên cậu quen người nụ cười có chút g i ả n g rỡ cuối cùng đều đi sạch rồi quá tốt rồi